Mời các bạn cùng nghe phần 13 phần phiên ngoại của truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, hôm nay sáng sớm kiều gia đại phòng ở tiệm cơm cử thà một thoáng pháo còn ở tiệm cơm cử tiểu hắc bản thượng viết hôm nay tới tiệm cơm tiêu phí khách nhân giống nhau yêu đãi giảm 10%. Đây là vì sao? Tự nhiên là chủ nhân có hỷ A. An Bình cùng đáy hiểu tuyết hai người kết hôn mau 3 năm. Đái Hiểu Tuyết bụng vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng ở ngày hôm qua, Đái Hiểu Tuyết đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng đã mang thai 2 tháng. Vạn Xuân Cúc cao hứng được đương trường liền ngồi trên mặt đất khóc sổng lên. Từ biết nhi tử không được lúc sau, nàng ngầm đi tìm các loại phương thuốc cổ truyền, nhưng một chút tác dụng đều không có. Từ lúc ban đầu buồn khổ đến cuối cùng tuyệt vọng, nàng đã tiêu cực tiếp nhận rồi đại phòng muốn tuyệt hậu sự thật không nghĩ tới quanh co a đái hiểu tuyết cư nhiên mang thai, nàng rốt cuộc phải làm nãi nãi. hiểu tuyết a, ngươi như thế nào như vậy dậy sớm tới, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. phóng xong pháo, vạn xuân cúc liền nhìn đến con dâu đến trong tiệm tới, lập tức hỏi han ân cần. kỳ thật từ biết nhi tử không được, lúc sau nàng đối đái hiểu tuyết cái này con dâu vẫn luôn thực khách khí, chỉ là hiện tại con dâu mang thai, nàng quả thực hận không thể đem nàng trở thành từ hy thái hậu tới hầu hạ. Đái hiểu tuyết kết hôn mau 3 năm, tính cách vẫn là tùy tiện, liệt miệng cười nói, mẹ ta ngủ no rồi, ở nhà quá nhàm chán, ta liền tới đây trong tiệm nhìn xem có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Trong tiệm nhân thủ đủ rồi, nơi nào yêu cầu ngươi một cái thai phụ tới làm việc? Hiểu tuyết A, không phải mẹ nói ngươi, ngươi hiện tại chính là cùng trước kia không giống nhau, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút. Vạn Xuân Cúc vội vàng nâng nàng ở ghế trên ngồi xuống, còn cố ý ở ghế trên lót thượng một cái đệm mềm từ kia thật cẩn thận bộ dáng giống như đỡ một cái dễ thoái đồ cổ bình hoa. Đừng nói hiện tại thực hành kế hoạch hóa gia đình, một đôi phu thê chỉ có thể sinh một cái hài tử, liền tính không có kế hoạch hóa gia đình, Đái Hiểu Tuyết trong bụng đứa nhỏ này cũng có thể là bọn họ đại phòng duy nhất hài tử. Cho nên Đái Hiểu Tuyết bụng vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện. Đái hiểu tuyết từ mang thai tới nay, trừ bỏ ngẫu nhiên có điểm phạm ghê tởm, còn lại đều không có cái gì phản ứng, cho nên nàng thực không rõ vì sao bà bà cái gì đều không cho nàng làm. Vạn xuân cúc xem nàng muốn ngồi không được chạy nhanh mở miệng nói, hiểu tuyết a, ngươi lần trước không phải nói muốn ăn đường đỏ bánh dày sao? Mẹ này liền đi cho ngươi làm được không? Đái hiểu tuyết là ăn bữa sáng lại đây, lúc này nghe được đường đỏ bánh dày, đột nhiên cảm giác giống như lại đói bụng, cảm ơn mẹ, muốn hay không ta đi vào hỗ trợ trợ thủ. Vạn Xuân Cúc chạy nhanh ngăn cản, không cần không cần, về điểm này việc ta một người liền có thể thu phục người ở chỗ này ngồi, cái gì cũng không cần làm, đã biết sao. Đái hiểu tuyết thấy thế, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, vuốt chính mình bụng tỏ vẻ chính mình gì cũng sẽ không làm. Vạn Xuân Cúc lúc này mới vừa lòng, cười đi vào cấp con dâu làm điểm tâm ngọt. Tới trong tiệm ăn bữa sáng khách nhân thấy như vậy một màn, sôi nổi cảm thấy đái hiểu tuyết mệnh thật sự là quá tốt cư nhiên có cái đối nàng tốt như vậy bà bà. Kỳ thật mọi người đều không biết, ở đáy hiều tuyết mới vừa gà tới thời điểm, vạn Xuân Cúc còn xem nàng đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, tóm lại các phương diện bắt bè cùng không vừa mắt. Vòng là đáy hiều tuyết lại tùy tiện cũng bị khí đã khóc vài lần, nếu không phải An Bình đứng ra che chở nàng, chỉ sợ mang ra sớm bảo hai người bọn họ ly hôn. Hết thầy biến chuyển đều phải từ lần đó hiểu lầm nói lên, mới đầu hai người là ngượng ngùng hướng cha mẹ giải thích sau lại phát hiện hiểu lầm lúc sau, Vạn Xuân Cúc cư nhiên không hề bắt bẻ đáy hiểu tuyết cho nên bọn họ liền lựa chọn không giải thích. Bởi vì đáy hiểu tuyết không nghĩ như vậy sinh ra sớm hài tử cho nên này ba năm tới bọn họ đều lựa chọn tránh thai, bởi vậy cũng làm cho hiểu lầm càng ngày càng thâm. Nhưng chính là bởi vì cái này hiểu lầm, Vạn Xuân Cúc mới có thể đối đáy hiểu tuyết như vậy hảo, thậm chí có thể nói là ở lấy lòng nàng Cái này cục diện là tất cả mọi người không có dự đoán được. Đặc biệt là đã hiểu tuyết mẹ, nữ nhi mới vừa gà qua đi thời điểm, nàng nhọc lòng đã lâu ai cũng không nghĩ tới phía sau cương nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Bất quá làm sai mà lại đúng, đại phòng bởi vậy mẹ chồng nàng dâu quan hệ hài hòa rất nhiều. Mấy năm nay, quốc gia kinh tế là càng ngày càng tốt, bá tánh cũng càng ngày càng bỏ được đem tiền tiêu ở tiêu phí thưởng. Ở kinh thị tân khai phá phố buôn bán thượng, có một nhà tên là Tâm Kiều cửa hàng sinh ý thực hào. Cửa hàng so giống nhau mặt tiền cửa hàng muốn đại tổng cộng chia làm hai bộ phận, bên trái là bán phê lượng sinh sản quần áo, mà bên phải mặt tiền cửa hàng còn lại là làm định chế quần áo phòng làm việc. Bên trái bán tuy rằng là phê lượng quần áo, nhưng thiết kế hào phóng lại thời thượng thực chịu tuổi trẻ cô nương thích mà bên phải phòng làm việc hiển nhiên thuộc về cao cấp định chế, giống nhau kẻ có tiền mới có thể đi. Một chiếc cao cấp xe hơi chạy đến tâm kiều cửa hàng trước mặt ngừng lại, từ bên trong đi ra một cái tóc đen da bạch chân dài nữ tử, nữ tử thân xuyên màu xanh ngọc sườn xám đem nàng phập phổng quyến rũ dáng người phụ trợ đến càng thêm hoàn mỹ. Nàng vừa đi ra xe hơi, trên đường ánh mắt mọi người liền động tác nhất trí tập trung ở trên người nàng. Kia nữ lớn lên hào hào xem, là nữ diễn viên sao? Bất quá ta như thế nào không nhớ rõ có ở TV thượng xem qua nàng. Không phải, không phải diễn viên, nàng là tâm kiều lão bản, nghe nói tâm kiều bên trong sở hữu quần áo đều là nàng thân thủ thiết kế. Ta thiên A, ngươi không nói ta còn không biết tâm kiều lão bản như vậy tuổi trẻ, lại còn có lớn lên như vậy xinh đẹp. Liền nàng bộ dáng này thật nhiều diễn viên minh tinh cũng chưa nàng đẹp. Cũng không phải là nói, đại kiều nghe được mọi người nghị luận, khóe môi treo lên nhợt nhạt tươi cười, bước chân dài đi vào tâm kiều bên trái cửa hàng. Tốt nghiệp lúc sau, nàng không có lập tức cùng Hoắc Trì kết hôn, mà là lựa chọn phấn đấu thuộc về chính mình sự nghiệp. Nàng thực thích Hoắc Trì, nhưng nàng đọc như vậy nhiều thư, cũng không phải dùng để phụ thuộc ở bất luận cái gì một người nam nhân trên người, nàng nãy cũng từ nhỏ sẽ giáo dục nàng, dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy sự tình. Cho nên tốt nghiệp lúc sau, nàng liền bắt đầu sáng lập chính mình trang phục nhãn hiệu. Tâm kiều đó là nàng một tay sáng lập lên. Nàng thực may mắn, quần áo đẩy đi ra ngoài, lập tức liền thắng được đại chúng thích. Sau lại càng làm càng lớn, hiện giờ tâm kiều đã thành một cái không lớn không nhỏ thẻ bài cả nước các nơi thị trường đều có nàng thiết kế quần áo. Nàng tuy rằng theo đuổi thuộc về chính mình sự nghiệp nhưng nàng không nghĩ tới phải làm nữ cường nhân cũng không kiên nhẫn đi ứng phó nói sinh ý sự tình. Cho nên nàng lựa chọn cùng thái như nam cùng với nàng vị hôn phu đường hãn hải cùng nhau hợp tác. Đường hãn hải nhà hắn nguyên bản chính là sinh sản trang phục nhà xưởng nàng thiết kế quần áo, bọn họ hỗ trợ sinh sản, sau đó lại đẩy đến thị trường đi lên. Bởi vì hợp tác phía trước liền thiêm hảo hợp đồng, bọn họ chỉ thuộc về hợp tác quan hệ, mà không phải kết phường thành lập công ty, hơn nữa đối lẫn nhau tính cách thực hiểu biết cho nên mấy năm nay nhiều tới đại gia hợp tác thật sự vui sướng. Đại Kiều đi vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong vừa lúc tới một cái khó chơi lại bắt bẻ khách nhân, thí xuyên thật nhiều kiện quần áo đều không hài lòng. Không phải nói tâm kiều thiết kế tốt nhất xem nhất độc đáo sao. Ta xem là gạt người đi. Nữ khách nhân chọn hai điều tế mi oán giận nói. Tiêu thụ viên tiểu mai là cái 17-8 tuổi tiểu cô nương, bị nữ khách nhân nói được đầy mặt đỏ bừng, lại không dám dỗi trở về, liền sợ đắc tội khách nhân. Nàng ôn tồn nói, vị khách nhân này, chúng ta trong tiệm quần áo kiểu dáng còn có rất nhiều, nếu không ngươi thử lại mặt khác. Nữ khách nhân càng thêm không kiên nhẫn, không thử không thử, như vậy nhiệt thời tiết quần áo đổi lấy đổi đi, ngươi cho ta không nhiệt à. Đúng lúc này, đại kiều đi qua, sau đó từ trên giá áo bắt lấy một kiện màu đỏ áo trên cùng một cái màu đen quần, đưa qua đi cười nói, ngài thử xem này một thân. Nàng thanh âm mềm mại không có lực công kích nói chuyện thời điểm khóe miệng mang theo cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt nhưng một thân khí chất cùng với kia bức người Mỹ mạo lại làm người không dám coi khinh nàng. Nữ khách nhân vừa rồi đối với tiêu thụ viên rất là kiêu ngạo nhưng lúc này ở đại kiều trước mặt khí thế lập tức liền lùn đi xuống ta trước nay không có mặc quá màu đỏ quần áo ta ăn mặc khẳng định sẽ không đẹp. Đại kiều cười nói ngài đi thử thử nếu là khó coi đến lúc đó ngài tùy ý tại đây trong tiệm mặt chọn lựa một kiện ta miễn phí đưa cho ngài Nữ khách nhân xem nàng một bộ làm chủ bộ dáng, thử nói, ngươi là này cửa hàng lão bản. Đại Kiều gật đầu, nữ khách nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình, phía trước nàng nghe nói qua tâm Kiều lão bản lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, còn tưởng rằng là thổi ra tới, không nghĩ tới nàng so đồn đãi còn muốn xinh đẹp. Nàng ánh mắt chuyển hướng nàng trong tay quần áo, đột nhiên có điểm tâm động. Đại Kiều chú ý tới nàng biểu tình cầm quần áo giao cho tiểu mai, làm nàng mang theo nữ khách nhân đi vào thay. Nữ khách nhân do dự mà đi vào chờ xuyên ra tới chiếu gương vừa thấy, tức khắc một trương bánh nướng lớn mặt hưng phấn đến đỏ bừng ta chính là kết hôn thời điểm đều không có xuyên qua màu đỏ ta cảm thấy ta quá béo, mặc màu đỏ khẳng định sẽ càng béo, không nghĩ tới căn bản sẽ không. Lại còn có có vẻ nàng khí sắc thực hảo quan trọng nhất là nhìn qua giống như biến thon thả. Đại kiều câu môi, màu đỏ quần áo cũng không sẽ làm người hiện béo chính màu đỏ đoan trang hào phóng vừa lúc cùng ngài khí chất thực phù hợp. Nữ khách nhân nghe được lời này, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Nàng nói như vậy, chẳng phải là nói khí chất của nàng đoan trang hào phóng. Kiều lão bản, người ánh mắt thật sự thật tốt quá, có thể hay không thỉnh ngươi sẽ giúp ta chọn lựa mấy bộ. Lúc này mới một bộ căn bản không đủ xuyên, ta tưởng nhiều mua mấy bộ thay phiên đổi xuyên. Đại kiều tự nhiên ứng hảo, ở giá áo đi rồi một vòng, giúp nữ khách nhân tuyển ra mặt khác tam bộ. Nữ khách nhân tí xuyên lúc sau đều cảm giác thập phần vừa lòng, rất hào phóng mà trả tiền, lại còn có nói trở về muốn cùng nàng bạn bè thân thích nhóm tuyên truyền, làm các nàng về sau cũng tới trong tiệm mua quần áo. Chờ nữ khách nhân đi rồi, tiểu mai gục xuống lông mày nói, đại kiều tỷ ta thật sự quá vô dụng. Nàng bởi vì trong nhà nghèo sớm liền ra tới làm công, hai tháng tiến đến đến cửa hàng đảm đương tiêu thụ viên. Chỉ là bởi vì nàng là trong núi ra tới, đối rất nhiều mới mẻ sự vật đều không có tiếp xúc qua ánh mắt cũng không được tuy rằng nàng đã liều mạng học tập còn là không có biện pháp giống lão bản như vậy làm khách nhân vừa lòng, cái này làm cho nàng rất là ủy oải Đại kiều vỗ vỗ nàng bả vai nói, ánh mắt là có thể bồi dưỡng, ngươi còn trẻ từ từ tới. Tiểu mai xem lão bản không có mắng chính mình, ngược lại còn cổ vũ chính mình, đỏ hốc mắt lớn tiếng nói cảm ơn ngươi đại kiều tỷ ta sẽ nỗ lực học tập nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lúc trước từ trong núi ra tới đến thành phố lớn, nàng một không văn hóa, nhị là quanh thân dáng vẻ quê mùa, rất nhiều người đều không muốn thỉnh nàng, là đại kiều thì thu dụng nàng, cho nàng một phần công tác cho nàng một cái chỗ dung thân. Hơn nữa nàng còn nguyện ý giáo nàng có quan hệ thiết kế phương diện chi thức nàng thật sự thực cảm kích nàng. Đại kiều cười cười, sau đó thông qua một bên cửa nhỏ đi cách vách phòng làm việc. Phòng làm việc thiết kế thực điển nhã mà cụ cổ phong phong cách vừa đi tiến vào liền sẽ làm nhân tâm tình thức khác trầm tĩnh xuống dưới. Phòng làm việc bên này không có công nhân ở trừ bỏ làm A di tiến vào quét tước thường lui tới chính là đại kiều một người ở bên này làm thiết kế hoặc là tiếp đãi định chế quần áo khách nhân. Lúc này còn sớm không có khách nhân lại đây nàng liền đi vào chính mình vị trí thượng sau đó mở ra thiết kế phở ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ. Trong lúc tới hai cái khách nhân, định chế hai kiện sườn sám, thả yêu cầu ở sườn sám theo thượng theo sống. Đại kiều theo sống mấy năm nay tuy rằng có tiến bộ thật có chút rất khó vẫn là đến thỉnh giáo nàng ra ra, đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm ra ra bạch giúp nàng làm việc. Kỳ thật nếu là nàng ra nguyện ý rời núi lộng cái phòng làm việc nói, nàng khẳng định đua bất qua hắn, chỉ là nàng ra đối kiếm tiền hứng thú không lớn, ngược lại một lòng bồi nàng nãy du sơn ngoạn thủy. Gần nhất hai người lại chạy ra đi du lịch, hôm trước gọi điện thoại trở về, nói bọn họ muốn đi một chuyến Tân Cương lại trở về. Nàng là thật hâm mộ nàng ra cùng nãi cảm tình, như vậy nhiều năm, vẫn là như vậy ân ái. Ở nàng trong trí nhớ, nàng trước nay chưa thấy qua nàng ra cùng nãi mặt đỏ quá một lần. Thật tốt hy vọng nàng cùng hoắc trì hai người cũng có thể như vậy cả đời. Lúc này ở đi hướng Tân Cương xe lừa thưởng. Tiết Xuyên nắm thê từ tay cười nói quốc nội phong cảnh thật tốt nơi nào yêu cầu chạy đến nước ngoài đi. Hiện tại quốc nội rất nhiều người đều nghĩ muốn xuất ngoại giống như nước ngoài ánh trăng liền so quốc nội muốn viên dường như. Kiều Tú chỉ cười nói người trẻ tuổi đi ra ngoài đi một chút cũng không phải chuyện xấu, đại kiều tân hôn không phải cùng hoắc trì cùng đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật sao. Tiết Xuyên hơi có nếp nhăn đôi mắt nhìn nàng ta và ngươi ở bên nhau mỗi một ngày đều là ở hưởng tuần trăng mật. Kiều Tú chỉ nhìn trượng phu cười, nàng cũng là đại kiều cùng hoắc trì tân hôn 2 tháng tuần trăng mật là ở nước ngoài vượt qua. Nước ngoài người tương đối mở ra, bên đường đều có thể dắt tay hôn môi, đi tới rồi nước ngoài, hắn tay liền không rời đi quá nàng trên người, không phải nắm nàng, chính là ôm nàng eo thậm chí còn học người nước ngoài ở nước ngoài trên đường cái hôn nàng. Nhớ tới lần đó trải qua, nàng mặt càng đỏ hơn, như mới vừa thục thủy mật đào thủy nộn nộn. Nàng che lại nóng lên hai má, hàm răng nhẹ nhàng cắn phấn nộn trơn bóng cánh môi, đôi mắt đột nhiên liếc đến một bên đại ca đại thượng đột nhiên có cái ý đồ xấu. Nàng đem đại ca đại cầm lấy tới, bắt thông cái kia đọc làu làu số điện thoại. Điện thoại vang lên hai hạ bên kia liền truyền được, nàng lập tức bóp mũi, đà thanh đà khí nói uy, là hoắc lão bản sao. Bên kia lặng im một chút, đạm thanh nói ta là. Nàng mắt trợn trắng, cảm thấy người này quá mất mặt, cũng sẽ không hỏi tiếp nàng là ai. Hắn không hỏi, nàng đành phải tiếp tục chủ động xuất kích, "Hoắc lão bản, là ta nha, lần trước ở Thâm thị gặp qua cái kia Lilia, ngươi còn nhớ rõ nhân gia không?" "Không nhớ rõ." Bên kia thanh âm trước sau như một ổn cùng lạnh nhạt. "Nhân gia đem ngươi để ở trong lòng, ngươi lại không nhớ rõ nhân gia, nhân gia nhưng thương tâm, ngươi muốn bồi thường nhân gia." Nói ra này đoạn lời nói, Đại kiều thiếu chút nữa đem chính mình cấp ghê tởm đã chết. Bên kia lần này thực mau làm ra đáp lại, kia ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường ngươi. Đại Kiều nghe vậy, trong lòng một tia không thoải mái, nhưng còn tiếp tục diễn đi xuống, nhân gia khác đều không cần, chính là thèm hoắc lão bản ngươi thân mình, nếu là hoắc lão bản nguyện ý cùng ta xuân tiêu một khắc nói, nhân gia liền không thương tâm. Bên kia dừng một chút, sau đó nói, "Hảo, hảo, nàng vừa rồi nghe được cái gì?" Hắn tự nhiên nói tốt. Nàng vừa rồi bất quá là tưởng cùng hắn chỉ đùa một chút nhưng không nghĩ tới cư nhiên thử ra loại kết quả này. Mọi người đều nói nàng ngự phu có thuật, hoặc chỉ cái này cả nước tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn lão bản đối nàng dễ tình đâm sâu, nói gì nghe nấy, nhưng nàng kỳ thật cái gì đều không có làm. Bọn họ cảm tình hào, là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bởi vì bọn họ đã sớm nhận định lẫn nhau là sinh mệnh không thể thiếu người, bọn họ ai cũng không rời đi ai. Nhưng giờ khắc này, nàng đối hai người cảm tình sinh ra hoài nghi. Đúng lúc này, điện thoại kia đầu lại lần nữa truyền đến hoác trì trầm thấp thanh âm kiều niệm niệm xuân tiêu một khắc chính là chính người yêu cầu, đêm nay ngươi nhưng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi. Cái quỷ gì, đại ca đại sẽ không biểu hiện trí điện giải số, hắn rốt cuộc là như thế nào nhận ra nàng thanh âm tới. Còn có, hắn vừa rồi không phải vẫn luôn đem nàng trở thành mặt khác nữ nhân sao. Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi, nàng mới là bị lừa kia một cái? Nhưng không đợi nàng hỏi ra nghi vấn, điện thoại kia đầu liền truyền đến đô đô thanh âm. Bị khúc, đại kiều cầm đại ca đại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Hắn thể lực thật tốt qua kia phương diện nhu cầu lại rất mạnh. Mỗi lần hai người thân mật thời điểm, đến cuối cùng đều là nàng anh anh anh cầu buông tha. Nhưng nếu là đêm nay hắn thật sự không buông tha chính mình nói. Ngày mai, nàng còn có thể hạ được giường sao? cắm vào thẻ kẹp sách, phiên ngoại 2, đại kiều treo điện thoại sau, nghĩ hôm nay đơn giản trước tiên tan tầm hảo, sau đó đi nhà mẹ đẻ trụ 2 ngày, lấy này trốn một trốn người nào đó. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, luận khởi rào hoạt tới, nàng chưa bao giờ là hoắc trì đối thủ. Nàng nghĩ trước tiên một cái giờ tan tầm, không nghĩ hoắc trì trước tiên hai cái giờ liền từ hắn công ty lại đây. Nhìn đến hắn xuất hiện ở chính mình phòng làm việc đại kiều mặt kinh ngạc mà thiếu chút nữa đem chén trà ném tới trên mặt hắn, ngươi như thế nào lại đây? Hoác chỉ đi đến nàng trước mặt một tay đem nàng công chúa ôm một cái lên, đương nhiên là lại đây muốn ta một đêm xuân tiêu. Đại kiều không nghĩ tới hắn ở chỗ này liền động tay động chân, sắc mặt nóng bỏng dãy ruộng muốn xuống dưới, ngươi người này mau buông ta xuống lạc. Nếu như bị người nhìn đến nàng liền không cần làm người. Mấy năm trước ở hắn văn phòng bị hắn hai cái phía đối tác nhìn đến sự tình, nàng còn rõ ràng trước mắt, sau lại mỗi lần nhìn thấy bọn họ, nàng đều cảm giác bọn họ đang cười chính mình. Nàng hai má đỏ bừng, giống như mới vừa thục thủy mật đào, lại kiều lại nột, làm người hận không thể cắn thượng một ngụm hoắc chi thật là ái chết nàng cái dạng này, ít hầu vừa động, cúi đầu ở nàng môi thượng cắn một ngụm sau đó mới đưa nàng buông xuống. Đại kiều cắn môi chừng hắn một cái, đúng rồi, người phía trước như thế nào biết là ta đánh điện thoại họ chỉ giơ tay nhéo nhéo nàng thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ bởi vì chỉ có ngươi mới dám nói nói vậy hắn làm công ty lớn nhất quyết sách giả đã không cần nơi nơi chạy nghiệp vụ cho nên biết hắn đại ca đại dã số người cũng không nhiều hơn nữa theo bọn họ phát triển càng lúc càng nhanh công ty càng làm càng lớn ở những cái đó biết hắn số điện thoại người bên trong thật đúng là không có người dám cùng hắn khai như vậy làm càn vui đùa Cho nên lúc ấy hắn một nhận được điện thoại, lập tức liền đoán ra là nàng, nếu nàng tưởng chơi kia hắn phải hảo hảo bồi nàng nhạc một nhạc. Cho nên, nàng là chính mình hố chính mình. Đại kiều vẻ mặt vô ngữ mà trừng mắt hắn, đại đại đôi mắt hơi nước sương mù, nhìn nhu nhược đáng thương. hoắc trì xem nàng quẫn nhiên bộ dáng, đáy mắt ý cười càng sâu. Bởi vì hoắc Trì trước tiên đã đến, Đại Kiều muốn đi nhà mẹ đẻ tránh tai tự nhiên là đi không được còn chưa tới tan tầm thời gian, nàng đã bị người nào đó cấp quải hồi tứ hợp viện. Nhị phòng ở Đại Kiều tốt nghiệp một năm sau liền dọn ra tứ hợp viện hơn nữa ở kinh thị mua phòng ở. Đến nỗi Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người vẫn là ở tại tứ hợp viện bên trong, bọn họ nguyên bản là tưởng dọn ra đi bên ngoài hai người tìm cái phòng ở trụ, bọn họ cái nào nhi tử đều không nghĩ đi theo bọn họ trụ, chỉ là mọi người đều không tán thành. Đại Kiều cũng luyến tiếc rời đi nàng ra ra nãi nãi cho nên cuối cùng bọn họ nhị lão liền ở tứ hợp viện tiếp tục trụ đi xuống. Cùng Hoắc Trì kết hôn lúc sau, Đại Kiều mỗi tháng có một nửa thời gian ở tứ hợp viện bên này có một nửa thời gian ở tại Hoắc Gia. Mấy năm gần đây Kiều Gia mấy phòng đều phát triển rất khá, hiện giờ tam phòng ở kinh thị đều mua thuộc về từng người phòng ở cũng coi như là ở kinh thị chân chân chính chính đứng vững vàng gót chân. Vân tới chấn cùng với thất lý thôn người ta nói khởi kiều gia kia đều là vô cùng hâm mộ. Trước kia bọn họ còn sẽ nhiều ít đỏ mắt nhưng hôm nay tranh lệch càng lúc càng lớn cũng chỉ có thể hâm mộ hoặc là lấy ra tới đương khoe ra tư bản. Bất quá có người không phải hâm mộ mà là mỗi ngày đều sống ở hối hận bên trong. Người này không phải người khác đúng là Trần Sào Sào. Trần Sào Sào hiện tại trượng phu tuổi lớn. Hơn nữa không có văn hóa lại không có kiến thức cho nên đưa người chung quanh chậm rãi phát đạt lên, bọn họ lại so với trước kia càng nghèo. Hơn nữa Nhi Tử không nghe lời trưởng phu vợ trước Nhi Tử đối bọn họ hai mẹ con lại tràn ngập ác ý, Nhật Tử nghĩ như thế nào như thế nào sốt ruột. Nàng hối hận đến ruột đều đen, nhưng hết thảy đã sớm trở về không được. Này đầu hoắc trì cùng đại kiều hai người trở lại tứ hợp viện. Bởi vì kiều tú chỉ cùng tiết xuyên hai người đi du lịch cho nên tứ hợp viện trừ bỏ thí thí cùng thầm thì không còn có những người khác ở. Tiến đến tứ hợp viện, hoắc trì liền lại lần nữa đem đại kiều cấp công chúa ôm lên còn đề nghị hai người tới cái viên ương tắm. Đại kiều đỏ mặt liền cho hắn một quyền. Tuy rằng hai người đã đã làm thân mật nhất sự tình, nhưng nàng muốn cùng nhau tắm rửa, nàng vẫn là làm không được. hoắc trì biết nàng thẹn thùng, cũng chỉ là miệng thượng đậu đậu nàng. Hai người ở bên nhau lâu như vậy. Hắn chưa bao giờ sẽ bức bách nàng làm không muốn sự tình. Nguyên ương tắm là không có khả năng, bất quá phúc lợi vẫn là có thể đòi lại tới một chút. Đi vào phòng tắm không đến hơn 10 phút, hắn liền ở bên trong hô, niệm niệm ta quên lấy quần áo, ngươi giúp ta lấy tiến vào một chút. Đại kiều nghe được lời này khi cũng không nghĩ nhiều cầm hắn quần áo liền đi vào. Mà khi phòng tắm môn mở ra sau, nàng mặt bá một chút liền hồng thấu. Hắn liền như vậy xích quả đứng ở phòng tắm cửa trên người cái gì đều không có thon dài cường tráng dáng người nhìn một cái không sót gì. Còn không kịp lau giọt nước theo hắn rắn chắc cơ ngực chảy xuống tới, lướt qua khối vuông hình dạng cơ bụng cuối cùng hoàn toàn đi vào không thể nói địa phương. Những năm gần đây, hoắc Trì lại vội cũng có bảo trì vận động tập thể hình thói quen cho nên hắn dáng người thực hảo trên người cơ bắp rắn chắc nhưng lại sẽ không quá phận gãi đúng chỗ ngứa làm người suy nghĩ bậy bạ Đại kiều cả khuôn mặt đều sắp tự cháy lên cầm quần áo chiều hắn sinh khi ném qua đi nói, đồ xấu xa. Người này khẳng định là cố ý, thật là quá gian trá rào hoạt, Hoắc trì tiếp được quần áo thấp giọng nở nụ cười, niệm niệm ngươi như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng. Hai người đã làm như vậy nhiều thân mật sự tình, nàng hẳn là sớm đã thành thói quen, nhưng nàng vẫn là cùng cái tiểu cô nương giống nhau. Đại kiều phun hắn một ngục bụng mặt xoay người liền chạy. Chỉ là còn không có chạy hai bước nàng một cái lảo đảo liền trượt chân, phát ra một tiếng tiếng thét chói tai. hoắc chỉ nghe được thanh âm, ném xuống quần áo liền lao tới, một tay đem nàng bế lên tới, khẩn trương nói, ném tới nơi nào. Đại kiều chớp hơi nước sương mù mắt to, nhìn qua càng thêm nhu nhực đáng thương, toàn thân đều quăng ngã đau, hoắc chỉ ca ca, hôm nay chúng ta có thể hay không liền tính. Toàn thân đều quăng ngã đau, hắn nhướng mày. Đại Kiều chạy nhanh gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ. Đúng vậy, toàn thân đều rất đau. Hoắc Chỉ đem nàng ôm đến trên giường, sau đó không nói hai lời động thủ liền phải tới lây nàng quần áo. Đại Kiều đại kinh thất sắc bắt lấy quần áo của mình không cho hắn rời ra. Ngươi cái cầm thú ta đều nói ta quăng ngã đau, ngươi còn nghĩ làm loại chuyện này? Cầm thú, Trần nhà ánh đèn đánh vào hắn trên mặt trường mật lông mi ở mí mắt phía dưới hình thành một loạt cây quạt hình dạng bóng ma. Đại kiều đôi mắt như tràn ngập một tầng hơi nước, chừng mắt hắn không nói lời nào, rất có đến lúc này ngươi còn có mặt mũi rào biện ý tứ. Hoắc chỉ sắc mặt như cũ bất biến, ngươi không phải nói chính mình toàn thân đều quăng ngã đau sao. Ta đây là tưởng cho ngươi làm cái toàn diện kiểm tra, ngươi này đầu óc nghĩ đến đâu đi. Hóa ra này lại là đem chính mình cấp hố. Đại kiều vẫn như cũ bắt lấy quần áo không buông tay, không cần kiểm tra rồi, ta đột nhiên lại không đau. Hoặc chỉ lòng bàn tay vuốt ve nàng mảnh khảnh vòng eo ta cảm thấy vẫn là kiểm tra một chút tương đối hảo, nói không chừng đợi lát nữa lại sẽ đau. Nàng eo thực tinh tế, nhưng lại sẽ không gầy đến rất khó xem thuộc về nhiều một phân quá phì thiếu một phân quá gầy cái loại này. Mà nàng phía sau lưng kia hai cái eo a, mỗi một lần đều có thể làm hắn điên cuồng. Kỳ thật nàng ngay từ đầu té ngã. Hắn đích xác thực lo lắng, quần áo đều không rảnh lo mặc tốt liền chạy ra tới, nhưng mặt sau nàng một mở miệng, hắn liền biết nàng kỳ thật không có té bị thương. Cái gọi là toàn thân quăng ngã đau, bất quá là tưởng chơi xấu thôi. Đại kiều riêng, cuối cùng cuối cùng, nàng vẫn là không có thể giữ được trên người nàng quần áo. Trong phòng dần dần vang lên làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Thật lâu sau sau, đại kiều nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà chỉ cảm thấy cả người đều sắp tán giá. Hoặc chỉ làm một bàn đồ ăn trở về, nhìn đến nàng nằm ở trên giường, vẫn là hắn đi phía trước tư thế, vẫn không nhúc nhích. Hắn đi qua đi cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, ngươi này thân mình vẫn là không được xem ra về sau chúng ta đến nhiều rèn luyện. Sú không biết xấu hổ, đại kiều nghe được lời này, lại hung hăng chừng hắn một cái trắng nõn ánh đèn hạ, nàng một thân da thịt so tuyết còn muốn bạch tam phân, xem đến Hoắc chỉ yết hầu lại là lăn lộn vài cái, ngươi nếu là không đói bụng nếu không chúng ta lại đến. Lời nói còn chưa nói xong, đại kiều cầm lấy trong tầm tay gối đầu liền tạp đi qua. Hoắc chỉ tiếp được nàng tạp lại đây gối đầu, khóe miệng hơi câu nói, xem ra còn có sức lực a. Từ đầu tới đuôi, nàng vẫn luôn kêu không được, hắn thông cảm nàng cho nên mới phóng nàng một con ngựa, xem ra là bị lừa. Đại kiều xem hắn ánh mắt thay đổi, cả người một cái giật mình, nhu nhược đáng thương nói, không ta không có sức lực ta toàn thân một tia sức lực đều không có. Nàng thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu, đôi mắt hơi nước sương mù giống che một tầng hơi ẩm, môi đẩy đà, nhan sắc tươi sáng, nàng không biết nàng cái dạng này có bao nhiêu câu nhân. Hoác chỉ ở nàng trắng nõn vành tai thượng cắn một ngụm nói, một tia sức lực đều không có kia yêu cầu ta giúp ngươi mặc quần áo sao. Đại kiều lắc đầu như chống bỏi, không cần không cần, mặc quần áo điểm này sức lực ta còn là có. Nếu là thật làm hắn hỗ trợ mặc quần áo, phòng trừng nàng đời này đều đừng nghĩ xuyên đến quần áo. Hoác chỉ khẽ cười một tiếng, ngữ khí làm như thật đáng tiếp nói kia mau đứng lên đi, đợi lát nữa đồ ăn lạnh. Vậy ngươi trước đi ra ngoài, chẳng sợ hai người đã đã làm thân mật nhất sự tình, nhưng nàng vẫn là không có biện pháp ở trước mặt hắn một chút gánh nặng đều không có mà mặc quần áo. Hoặc chỉ ánh mắt đào qua nàng hồng nhuận cánh môi, hạ giọng nói ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, nếu là ngươi còn không có ra tới ta liền tiến vào giúp ngươi mặc quần áo. Nói xong, hắn mới ở nàng oán hận trong ánh mắt bước chân dài xoay người đi ra ngoài. Đại kiều đối với hắn bóng dáng căm giận làm cái mặt quỷ cửa vừa đóng lại, nàng chạy nhanh ma liêu từ trên giường bỏ dậy. Tới rồi ngày hôm sau, đái thục phương dẫn theo nấu 3-4 giờ canh tự mình đưa đến phòng làm việc tới. Đại kiều nhìn đến bà bà cấp chính mình đưa canh lại đây, trong lòng lại ấm lại cảm thấy băn khoăn, mẹ thời tiết như vậy nhiệt ngươi về sau không cần tự mình chạy tới ta buổi tối trở về uống. Đái thục phương một đôi mắt ở trên người nàng đảo qua cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường, không có việc gì không có việc gì, mẹ dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, nói nữa trong nhà có xe, đưa lại đây một chút cũng không phiền toái. Đại kiều bị bà bà ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, đành phải buông xuống đầu một cái kính mà ăn canh. Đái Thục Phương thử nói các ngươi hai người tối hôm qua không về nhà, là ở tại tứ hợp viện bên kia. Đại Kiều nhớ tới ngày hôm qua sự tình, hai má đỏ nháy hàng mi dài không dám cùng nàng đối diện ân, ngày hôm qua công tác đến có điểm vãn, sợ quấy rầy người trong nhà. Cái này lý do liên lụy đến không được nói đến một nửa nàng liền nói không nổi nữa. Đái Thục Phương trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, thập phần thiện giải nhân ý nói, ngươi không cần phải nói, mẹ đều minh bạch. Ở bà bà thiện giải nhân ý trong ánh mắt đại kiều mặt càng đỏ hơn, cùng tôm luộc giống nhau. Nào đó tiệm cơm nhỏ, thẩm thiên hiểu một bên cấp kiều đông anh kẹp thịt gà, một bên hỏi, anh tỷ, người biết hôm nay là ngày mấy sao? Kiều đông anh suy nghĩ một chút, lắc đầu, ngày mấy? thẩm thiên hiểu hắc bạch phân minh mắt to nhìn nàng, gần từng chữ một nói, hôm nay là ngươi cho ta danh phận nhật tử giống như một cái tiếng sấm ở trên đầu nổ tung giống nhau kiều đông anh thẳng tắp nhìn hắn ngơ ngẩn một hồi lâu mới khô cần nói thiên hữu chúng ta thẩm thiên hữu không cho nàng nói tiếp cơ hội từ ba lô bên trong lấy ra một quyển sổ tiết kiệm đẩy đến nàng trước mặt cái này là ta công tác một năm tiền lương tuy rằng còn không có biện pháp ở kinh thị bên này cho ngươi mua phòng mua xe bất quá đây là ta toàn bộ anh tỷ ta đem ta sở hữu đều phóng tới ngươi trước mặt ta chỉ cầu một cái danh phận Này 2-3 năm tới, bọn họ tuy rằng trai chưa cưới nữ chưa gả lại thường xuyên gặp mặt nhưng Kiều Đông Anh chưa từng có chính thức thừa nhận quá thân phận của hắn. Ngay từ đầu là bởi vì thẩm thiên hiểu còn ở đọc sách Kiều Đông Anh gần nhất cảm thấy hắn loại này thích sẽ không quá dài lâu, nói không chừng chờ hắn tuổi tác lớn một chút liền sẽ không thích chính mình. Thứ hai là lo lắng người khác nói nàng trâu già gặm cỏ non, hơn nữa ăn vẫn là cỏ gần hang cho nên nàng vẫn luôn không muốn xác nhận hai người quan hệ nhưng không nghĩ tới thẩm thiên hữu này phân tích không chỉ có lâu dài hơn nữa rất là chuyên nhất thẩm thiên hữu nhảy lớp một năm dùng ba năm thời gian tu xong rồi bốn năm học phân này đủ để chứng minh hắn ưu tú cho nên tại đây ba năm bên trong có không ít nữ sinh khinh mộ với hắn càng có lá gan đại tính cách hoạt bát chủ động theo đuổi hắn nhưng thẩm thiên hữu đều không dao động thiên hữu ngươi cảm thấy ngươi ba mẹ bọn họ sẽ đáp ứng ngươi cưới một cái lão bà sao Nếu nói kiều đông anh ngay từ đầu chỉ là đem hắn làm như đệ đệ tới đối đãi nhưng mấy năm gần đây, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục lừa mình dối người. Thẩm thiên hữu nhiệt tình cùng đối nàng thích giống như cực nóng thái dương, dần dần đem nàng tâm hòa tan. Nhưng nàng rốt cuộc so với hắn đại năm tuổi, hơn nữa hắn so nàng còn ưu tú nhiều như vậy, nàng thật sự không có dũng khí đi đối mặt bạn bè thân thích ánh mắt càng không có biện pháp đi đối mặt cha mẹ hắn. Thẩm thiên hiểu nói, anh tỷ, mặc kệ phía trước có bao nhiêu đại khó khăn, ta đều có thể vì ngươi khắc phục cùng kiên trì, nhưng này hết thải tiền đề là ngươi thừa nhận chính mình đối cảm tình của ta, nếu ngươi nếu là không thích ta nói, ta đây sở hữu kiên trì liền thành chê cười. Cho nên anh tỷ, ngươi thích ta sao? Ở hắn cực nóng dưới ánh mắt kiều đông anh hai má mau bốc cháy lên, ngươi, không phải sáng sớm sẽ biết sao? Ngày thường thầm thiên hữu làm cái gì đều nhường nàng, nhưng hôm nay hắn dị thường kiên trì cùng cố chấp ta không biết trừ phi anh tỷ ngươi chính miệng nói cho ta. Kiểu đông anh đỏ mặt không ra tiếng, loại này lời nói thật sự quá khó xử nàng. Nàng cái dạng này không chỉ có làm thầm thiên hữu rất là khẩn trương, liền bên cạnh xem diễn lão bản nương cùng khách nhân đều sốt ruột. muội từ A, ngươi mau nói A thật là cấp chết ta. Chính là A tốt như vậy nam nhân ngươi làm gì không đáp ứng hắn A. Lão bản nương gật đầu, muội từ thân cao không phải khoảng cách tuổi không là vấn đề, một người nam nhân có để ý hay không ngươi, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nhà ta nam nhân không cũng so với ta tiểu vài tuổi, đôi ta cảm tình lão hào. Có người nói ta trâu già gặm cỏ non, ta phi, đó là lão nương có bản lĩnh, có bản lĩnh các nàng cũng tìm chỉ nội thảo a. Mọi người nghe được lão bản nương này ác phần nói, sôi nổi cười vang lên. Kiều đông anh thu quẫn đến hận không thể đào cái động trôn chính mình, cuối cùng ở mọi người tiếng cười cùng trong ánh mắt nàng gật gật đầu thích. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ thanh nhưng nhìn chằm chằm vào nàng mặt thầm thiên hiểu vẫn là nghe tới rồi. Hắn hương phấn đến hai má đỏ bừng, nhảy dựng lên chạy tới một tay đem nàng bế lên tới anh tỷ thật tốt quá ta rốt cuộc chờ đến những lời này. Còn hảo hắn không có từ bỏ, trong tiệm khách nhân đi theo hoan hô lên tuổi trẻ thật tốt a. Kiều Đông Anh quẫn đến không được, nhưng tâm lý lại ngọt giống như ăn một miệng ngọt táo. Lúc sau hai người liền lấy tình lữ thân phận công khai kết giao. Kiều gia người kỳ thật đại bộ phận sáng sớm liền nhìn ra manh mối, chỉ là Kiều Đông Anh không nói, đại gia thường phục làm không biết. Cho nên đương Kiều Đông Anh mang theo thẩm thiên hữu trở về, nói hắn là chính mình đối tượng khi đại gia một chút cũng không kinh ngạc, trừ bỏ Vạn Xuân cúc cùng Kiều Trấn Quốc hai phu thê. Vạn Xuân cúc như lão mẫu kê okay giống nhau hét lên lên, cái gì? các ngươi hai cái như thế nào làm đến cùng nhau đông anh a ngươi đầu óc đi nơi nào hắn chính là so ngươi tiểu mẫu tuổi a tiểu đông anh nhấp nhấp khóe miệng nói ta biết hắn so với ta tiểu mẫu tuổi nhưng ai quy định nữ nhân nhất định phải gả cho so với chính mình tuổi đại nam nhân mấy năm gần đây nàng mẹ vẫn luôn kiên trì không ngừng cho nàng giới thiệu dưa vẹo táo nứt có vài cái thậm chí vẫn là từng ly hôn thật sự quá ghê tởm người vạn xuân cúc bị nghẹn một chút đại gia không đều như vậy sao Ngươi nhìn xem cạnh ngươi, có mấy người là gả cho so với chính mình tiểu nhân nam nhân. Kiều Đông Anh, nãi nãi liền so ra ra tuổi đại. Vạn Xuân Cúc lại lần nữa bị nghẹn một chút. Nàng vốn đang tưởng nói nữ nhân so nam nhân lão đến mau linh tinh nói, nhưng lúc này nàng lo lắng lời nói sẽ truyền tới bà bà lỗ tai, những lời này nơi nào còn dám nói. Nói nữa Kiều Đông Anh căn bản cũng không nghe nàng lời nói, bằng không cũng không cần đến tuổi này còn chưa hôn. Nàng tức giận đến chết khiếp cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chờ thông chi kiều ra người sau, thẩm thiên hữu liền mang theo kiều đông anh hồi vân tới chấn. Mà ở kiều đông anh đi rồi ngày hôm sau, đại kiều phát hiện chính mình mang thai. Cắm vào thẻ kẹp sách, phiên ngoại ba, đái thục phương vẫn luôn hy vọng làm nãi nãi, bất quá nàng cùng vạn xuân cúc không giống nhau, nàng chưa bao giờ sẽ cho đại kiều áp lực. Gần nhất nàng cảm thấy Đại Kiều cùng hoắc trì hai người còn trẻ, có hài từ là chuyện sớm hay muộn, thứ hai nàng thiệt tình đem Đại Kiều làm như thân sinh nữ nhi tới đối đãi cho nên luyến tiếp cho nàng một đinh điểm áp lực. Hôm nay nàng như cũ tự mình tới cấp Đại Kiều đưa canh, nhưng cùng ngày thường không giống nhau chính là Đại Kiều nghe thấy tới kia lão mẫu kê canh xâm hương vị, nàng lập tức liền nôn khan lên. Đái thục phương vừa thấy nàng cái dạng này, tức khắc sốt suột nói, làm sao vậy đây là... Đêm đẹp như thế nào liền nôn mửa lên có phải hay không buổi sáng ăn sai đồ vật. Đại kiều nôn khan đến có chút khó chịu xua xua tay nói, mẹ ngươi không cần lo lắng ta không có việc gì. Đến nỗi ăn sai đồ vật hẳn là không có thân thể của nàng xưa nay thực hảo, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không như thế nào sinh bệnh. Hơn nữa hôm nay cơm sáng là hoắc trì tự mình làm cho nàng ăn, nguyên liệu nấu ăn cùng vệ sinh khẳng định sẽ không có vấn đề. Đái Thục Phương xem nàng cái dạng này, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe nói: Đại Kiều, ngươi tháng này cái kia tới sao? Đại Kiều ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu nói: còn không có, đã muộn ba bốn thiên. Đái Thục Phương rốt cuộc sinh quá hai đứa nhỏ, vừa nghe lời này, hai mắt lập tức liền sáng lên, này mười có tám chín là có mang. Đi một chút, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mang thai. Đại Kiều cúi đầu nhìn chính mình bình thản bụng, vẻ mặt trinh lăng. Tuy rằng nàng cùng hoắc trì hai người không có tránh thai, nhưng nàng cũng thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoài thượng hài tử. Cùng đại kiều trinh lăng không giống nhau, đái thục phương quả thực là vui mừng ra mặt nàng đỡ đại kiều lập tức hướng bệnh viện đi. Một phen kiểm tra xuống dưới quả nhiên là mang thai còn không đến năm chu Thật là bồ tát phù hộ, ta nhưng rốt cuộc phải làm nãi nãi, đái thục phương cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt. Đại Kiều từ hôm nay trở đi, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói cho mẹ. Tuy rằng nàng tuổi không tính rất lớn, hơn nữa tiểu nhi tử hiện giờ mới bốn tuổi, mà khi nãy nãy là nàng vẫn luôn tâm nguyện. Lại nói, Đại Kiều lớn lên quá đẹp, nàng liền muốn cái giống nàng như vậy, nguyễn nguyễn nhu nhu tiểu cháu gái. Trung quanh đồng dạng tới kiểm tra thai phụ nghe được Đái Thục Phương nói, sôi nổi đối Đại Kiều khiếu nại hâm mộ ánh mắt trở về trên xe, đái thục phương ánh mắt vẫn luôn ôn nhu dừng ở đại kiều bình thản trên bụng cười đến thập phần hiền từ tiểu bé, ngươi muốn mau mau trưởng thành, nãi nãi chờ ngươi ra tới cho ngươi mua đồ ăn ngon hảo uống. đại kiều nghe vậy tức khắc giờ khóc giờ cười, nàng này bụng mới một tháng, bà bà liền nhận định bên trong là cái tiểu nữ oa, đến lúc đó ra tới không phải lời nói cũng không biết nàng có thể hay không thực thất vọng. Trở lại hoắc gia, đái thục phương quả thực đem Đại Kiều làm như thái hậu tới hầu hạ, liền đi cái lộ đều phải nâng nàng, liền sợ nàng không cẩn thận té ngã. Đại Kiều tuy rằng cảm thấy không cái này tất yếu, rốt cuộc nàng một chút cảm giác đều không có, nhưng bà bà đối nàng thật tốt quá, nàng không nghĩ làm nàng nan kham. Tới rồi buổi tối, hoắc gia cùng Kiều gia đều biết Đại Kiều mang thai. hoắc hoa thanh cao hứng đến đôi mắt đều đỏ. Hắn kỳ thật vẫn luôn thực lo lắng cho mình đợi không được tăng tôn từ nữ liền đi, đêm nay hắn rốt cuộc có thể ngủ ngon. Hoát Trì biết sao vẻ mặt vui sướng, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không phải thực kinh ngạc tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Đại Kiều liền hỏi hắn có phải hay không sáng sớm liền đoán được. Hoát Trì ôm nàng, tay thật cẩn thận đặt ở nàng trên bụng, Ân Ta nguyên bản nghĩ tới mấy ngày ngươi vẫn là không có tới nói, liền mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, không nghĩ tới bị mẹ cấp trước phát hiện. Đối với nàng tới kinh nguyệt thời gian, Hắn vẫn luôn đều nhớ rất rõ ràng, cho nên đương nàng kinh nguyệt chậm lại ngày đầu tiên bắt đầu, hắn trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán, hơn nữa từ ngày đó bắt đầu không hề chạm vào nàng. Lại nói tiếp hắn thật là có điểm tiếc nuối không phải cái thứ nhất biết hài tử đã đến người. Đại kiều dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng ấm áp, hoác trì ca ca, ngươi muốn đứa con trai vẫn là nữ nhi. Hoác trì môi mỏng hơi câu, đều muốn, thật lòng tham, đại kiều sâu kín phun hắn một ngủ nhi nữ song toàn tự nhiên là tốt nhất nhưng hiện tại kế hoạch hóa gia đình mỗi đôi phu thê đều chỉ có thể sinh một cái hài tử đương nhiên cũng có người là hoài thượng song bào thai chỉ là thiếu chi lại thiếu nếu là muốn hoài thượng long phượng thai kia xác suất liền càng thấp nàng biết chính mình vận khí thực hào nhưng đối với long phượng thai vẫn như cũ không dám ôm bất luận cái gì hy vọng bất quá hoắc trì cùng hoắc gia những người khác lại cảm thấy này hoàn toàn có khả năng Gần nhất kiều gia vốn dĩ liền có sinh song bào thai gen, thứ hai là đại kiều vận khí không phải người bình thường có thể so sánh. Kiều gia là ở ngày hôm sau chạy tới hoắc gia, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trừ bò thai phụ ăn các loại đồ bổ còn có các loại đại kiều thích ăn đồ ăn vặt cùng với trước tiên cấp hài từ mua quần áo cùng món đồ chơi. Nếu là không hiểu rõ người nhìn còn tưởng rằng kiều gia muốn chuyển đến hoắc gia ở. Kỳ thật Kiều gia đêm qua liền tưởng tới cửa chỉ là lúc ấy biết đến có chút chậm sợ ảnh hưởng Đại Kiều nghỉ ngơi cho nên mới nhẫn cho tới hôm nay. Lâm Tuệ gần nhất liền bắt lấy Đại Kiều tay, đôi mắt đào qua nàng bình thản bụng hỏi, ngươi như thế nào? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Đại Kiều lắc đầu chính là ngày hôm qua người được lão mẫu cây canh sâm hương vị có điểm buồn nôn, mặt khác không gì cảm giác. Nói đến cũng kỳ quái, trừ bỏ kia một chút, mặt sau nàng người được mặt khác hương vị cũng chưa cảm thấy buồn nôn, giống như lần đó buồn nôn chính là vì thông chi nàng mang thai sự tình giống nhau. Lâm Tuệ nghe vậy, rất là vì nữ nhi cao hứng, vậy là tốt rồi, ngươi là cái có phúc khí hài tử. Nữ nhân mang thai là cái rất khó chịu lại vất vả quá trình, có chút người phản ứng tiểu còn hảo, thật có chút phản ứng đại kia thật là bị tội. Phía trước có cái ở bọn họ trong tiệm công tác nữ hài kết hôn sau không đến nửa năm mang thai, nàng nguyên bản là muốn làm đến không sai biệt lắm sinh sản thời điểm lại nghỉ ngơi, ai biết nàng mang thai một tháng liền bắt đầu nôn mửa, sau lại nôn mửa bệnh trạng thật sự quá nghiêm trọng, nàng không thể không nghỉ phép về nhà. Nghe nói nàng nôn mửa đến năm sáu tháng mới đình chỉ toàn bộ mang thai quá trình căn bản liền không béo nhiều ít cho nên lúc này nghe được đại kiều không gì không thoải mái, nàng thiệt tình vì nữ nhi cảm thấy cao hứng. Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên biết Đại Kiều mang thai sau, vui sướng rào rạt với biểu, hai người càng là quyết định ở em bé sinh ra phía trước không hề đi ra ngoài du lịch. Bởi vì Đại Kiều mang thai, bốn tuổi chú em Trung Vãn Hào bị ngăn lại không thể gần chút nữa Đại Kiều bên người càng không thể làm nàng ôm. Trung Vãn Hào thiếu chút nữa đem bốn tuổi đầu nhỏ cấp thưởng phá, vẫn là không nghĩ ra được vì cái gì không cho hắn tiếp cận tàu tử. Hắn ủy khuất đến không được mắt to nước mắt lưng chồng kia bộ dáng nhìn qua thật sự đáng thương. Nhưng hôm nay đại kiều ở nhà là có thể so với quốc bảo tồn tại, là trọng điểm bảo hộ đối thượng cho nên trông vãn hào lại như thế nào đáng thương, lại như thế nào làm nũng đều không làm nên chuyện gì. Mang thai lúc sau, đái thục phương cùng hoắc hoa thanh ý tứ là muốn cho đại kiều không cần lại đi đi làm, bọn họ liền sợ nàng va va đập đập tới rồi. Đại kiều không đáp ứng, bọn họ đành phải làm hoắc trì khuyên bảo nàng. Nhưng bọn họ không biết chính là trên thế giới này nhất sủng đại kiều người. Không phải nàng ra ra nãi nãi cũng không phải đái thục phương cái này bà bà, mà là Hoắc Trì. Hoắc Trì căn bản sẽ không miễn cưỡng nàng làm bất luận cái gì nàng không muốn làm sự tình, cho nên mặt ngoài hắn đáp ứng rồi ra ra cùng mẹ nó, trên thực tế lại không nghĩ tới muốn khai cái này khẩu khuyên bảo. Ngược lại là Đại Kiều, ở cự thuyết ra ra cùng bà bà sau, trong lòng trước sau có điểm băn khoăn. Nàng một buổi tối đều đang đợi Hoắc Trì cùng nàng mở miệng, nhưng chờ tới chờ đi, chờ đến buồn ngủ, hắn vẫn là không mở miệng. Nàng không thể không chủ động xuất kích, Hoắc Trì Cacata thường tiếp tục đi công ty đi làm sự tình, ra ra cùng mẹ không cùng ngươi nói sao? Hoắc Trì đem đầy tốt quả nho lột ra uy hiến nàng trong miệng, nói, bất quá ngươi không cần để ý, ngươi muốn đi đi làm liền đi. Đại Kiều là hắn thê tử, về sau là bọn họ hài tử mẫu thân, nhưng đang xem hắn xem ra, nàng trước hết cũng quan trọng nhất chính là nàng chính mình. Không thể bởi vì nàng gả cho chính mình, bởi vì mang thai liền đem nàng vây ở trong nhà cướp đoạt nàng yêu thích sự tình gì đều không cho nàng làm. Đại kiều trong miệng bị nhét vào ngọt quả nho kia quả nho từ trong miệng ngọt tới rồi trong lòng, hoắc trì ca ca ngươi thật tốt. Nàng phía trước còn lo lắng hắn sẽ khuyên bảo chính mình, nàng làm tốt muốn cùng hắn theo lý cố gắng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa tính toán vây khốn nàng. Nàng trước kia thực hâm mộ nàng ra ra cùng nãi nãi chi gian hoạn nạn nâng đỡ cảm tình, nhưng nàng hiện tại không cần hâm mộ. Bởi vì nàng sớm đã có được, bởi vì cảm động hắn săn sóc tới rồi mù thời điểm, đại kiều cơ hồ là tứ chi quấn quanh ở hắn trên người, muốn mượn này làm hai người càng thêm thân mật. Nhưng đối hoát chỉ tới nói thân mật thật là thân mật bất quá hại khổ hắn. Kiều mềm thơm ngọt ở trong ngực lại chỉ có thể xem không thể ăn. Hắn quá khó khăn. Từ xác nhận mang thai về sau, đại kiều giấc ngủ liền càng thêm hảo, hai chân đôi tay triền ở hắn trên người tìm cái thoải mái vị trí chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. hoắc trì cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành nào đó nữ nhân trong lòng cười khổ một tiếng. Chính mình cưới trở về nữ nhân lại tùy hứng còn có thể thế nào chỉ có thể sủng bái. Phía sau đái thục phương cùng hoắc hoa thanh biết hoắc trì không có thể nói phục đại kiều lưu tại trong nhà tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng không có bởi vậy đối nàng bất mãn một nhà từ già đến trẻ như cũ đem nàng đương thành bảo bối sủng quả thực tiện sát người khác. Kiều Đông Anh cùng Thẩm Thiên Hữ trở lại vân tới trấn thẩm ra người nhìn đến bọn họ cùng nhau trở về đầu tiên là ngẩn ra một chút nhưng ngay sau đó thực mau liền minh bạch bởi vì Thẩm Thiên Hữ về nhà phía trước đánh qua điện thoại trở về nói hắn muốn mang cách kết hôn đối tượng trở về lại không chịu nói cho bọn họ đối tượng các loại tin tức. Lúc ấy Thẩm Gia treo điện thoại sau, lại là cao hứng lại là kinh ngạc, sôi nổi suy đoán hắn sẽ mang cái cái dạng gì đối tượng trở về. Chỉ là bọn hắn đoán tới đoán đi, chính là đem đầu óc cấp đoán phá, cũng không nghĩ tới hắn mang về tới đối tượng cư nhiên là Kiều Đông Anh. Thẩm Gia người hai mặt nhìn nhau, bất quá tần Tiểu Mi cùng Thẩm Thế Khai hai vợ chồng thực mau trở về quá thần tới, vội vàng làm nhi tử đem người mang tiến vào. Mặc kệ phía sau tiếp thu vẫn là không tiếp thu, lấy Thẩm gia cùng Kiều Đông hai nhà giao tình, tóm lại không thể tại đây loại thời điểm làm Kiều Đông Anh nan kham. Thẩm Thiên Hữu xem cha mẹ không có đương trường khó xử Kiều Đông Anh, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp Thẩm gia tiếp đón bọn họ hai người ăn cơm, cơm nước xong sau, Thẩm gia nguyên bản muốn tìm cái lý do đem Kiều Đông Anh cấp chi khai, sau đó lưu lại Thẩm Thiên Hữu một người tới thẩm vấn. Nhưng Thẩm Thiên Hữu không cho bọn họ cơ hội này. Hắn biểu hiện ra chưa từng có quá cường thế cùng kiên định. Gia Gia, nãi nãi, ba ba, mụ mụ ta biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng ta tưởng nói cho các ngươi ta đời này chỉ biết cưới anh thì một người, nếu là các ngươi phản đối nói ta cũng sẽ không mạnh tới, rốt cuộc không chiếm được cha mẹ duy trì hôn nhân là không hạnh phúc. Nói tới đây, hắn dừng một chút ánh mắt đào qua người nhà của hắn bất quá ta cũng sẽ không cưới người khác đây là đối ta chính mình cũng là đối những người khác phụ trách huống chi các ngươi làm người nhà của ta các ngươi cũng không nghĩ cả đời nhìn đến ta không khoái hoạt đi thẩm gia người bọn họ nhìn hắn lớn lên này vẫn là lần đầu tiên biết hắn nói lên đạo lý lớn tới một bộ một bộ kiều đông anh ánh mắt đào qua thẩm gia người đứng lên nói ta đi ra ngoài đi một chút các ngươi tiếp tục liêu thẩm thiên hiểu nghe vậy trong lòng không có tới tư dâng lên một trận khủng hoảng lập tức bắt lấy tay nàng anh tỷ Ngươi muốn đi nơi nào?" Kiều Đông anh cúi đầu đối hắn mím môi nói, "Ngươi yên tâm, ta liền ở phụ cận đi vừa đi ta đã lâu không trở về chấn thượng, một hai cái giờ ta liền trở về." Nàng biết Thẩm Thiên Hữu đối nàng tâm ý, nhưng lúc này nàng lưu lại nơi này không phải một chuyện, thẩm gia bận tâm nàng tồn tại có chút lời nói bọn họ không có phương tiện nói khai nàng tưởng cùng thẩm thiên hữu ở bên nhau là căn cứ vào sở hữu người nhà duy trì cùng chúc phúc dưới tình huống nàng chưa bao giờ tưởng thẩm thiên hữu vì nàng mà cùng người nhà đối kháng thẩm thiên hữu đối thượng nàng kiên nghị ánh mắt cuối cùng không tha mà đem tay buông ra anh tỷ người nói chuyện cần phải giữ lời người cũng không thể chính mình chạy kiều đông anh không nghĩ tới hắn làm trò người nhà mặt cũng như vậy dính chính mình mặt hơi hơi đỏ bất qua ở hắn cố chấp dưới ánh mắt nàng vẫn là gật gật đầu Chờ Kiều Đông Anh đi ra thầm ra, thầm ra người người thở dài một tiếng. Kỳ thật căn bản không cần Thẩm Thiên Hữu lại mở miệng, vừa rồi bọn họ cũng đã thấy rõ ràng, không phải Kiều Đông Anh không rời đi Thẩm Thiên Hữu, mà là Thẩm Thiên Hữu cái này tiểu tử ngốc không rời đi đối phương. Bất quá Thẩm Thiên Hữu nãi nãi vẫn là không nghĩ đại tôn từ cái cái so với hắn đại năm tuổi nữ nhân, cho nên muốn thuyết phục Thẩm Thiên Hữu Nhưng Thẩm Thiên Hữu trong chốc lát làm nũng, trong chốc lát uy hiếp, trong chốc lát nói đạo lý lớn, tóm lại vì cưới đến hắn anh tỷ, hắn 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng tới. Cuối cùng làm Thẩm gia người không điểm cái này đầu đều không được. Này đầu Kiều Đông Anh gia Thẩm gia. Nàng đầu tiên là đi bọn họ đại phòng ở trấn trên gia, năm đó đại phòng đi kinh thị khi, bởi vì tài chính không đủ đem phòng ở bán đi, cho nên hiện tại kia phòng ở đã sớm thuộc về người khác. Sau đó nàng lại đi nhị phòng bên kia, nhưng mới vừa quả nhập đầu ngõ, liền nhìn đến một nữ nhân xử ở ngụy ra cửa. Chỉ thấy kia nữ nhân thân hình hiện gầy tóc khô khốc, đôi tay lay ngụy ra cửa sắt kêu rên nói cầu thằng A, ngươi ra tới trông thấy ta A. Cắm vào thẻ kẹp sách. Phiên ngoại 4, nữ nhân thanh âm rất là thê lương, hơn nữa nàng kia xanh sao vàng vọt bộ dáng, thực dễ dàng liền khiến cho người qua đường chú ý cùng đồng tình tâm. Nữ nhân kia là ai A? như thế nào vẫn luôn ở ngụy gia kêu cái không ngừng a là ngụy xuân mai trưởng phu vợ trước cũng là hắn mang đến hai đứa nhỏ thân sinh mẫu thân ta nghe nói nàng trước kia chính là cái nữ thanh niên trí thức đâu nguyên lai like là cầu thặng vợ trước a kia nàng như thế nào biến thành cái dạng này a nên không phải là xuân mai phá hư nhân gia gia đình đi đáp chợt nghe được đại gia nghị luận trong lòng đột nhiên rất là đắc ý. Vì thế càng thêm kêu đến hang say, cầu thẳng A ta cũng không cầu mặt khác, ta chỉ cầu ngươi làm ta nhìn xem hai đứa nhỏ, ta dù sao cũng là bọn họ thân sinh mẫu thân A, ngươi không thể không cho ta thấy bọn họ. Cầu xin ngươi thành toàn một cái đáng thương mẫu thân tâm. Nghe được lời này, mọi người càng thêm đồng tình nàng. Còn có người giúp đỡ kêu cầu thẳng ra tới, lại không ra, bọn họ về sau liền không đi trong tiệm mua đồ vật. Liền ở ngay lúc này, ngụy Gia Môn bị mở ra cầu thẳng mang theo hai đứa nhỏ từ trong phòng ra tới. 12 năm đi qua cầu thẳng đã biến thành có chút mập ra trong niên nhân. Hắn cùng đáp chật hai người nhi tử Lưu Tiểu Hồ tác trưởng thành một người cao lớn thiếu niên. Lưu Tiểu Hồ năm nay 16 tuổi, bộ dáng lớn lên rất giống đáp chật. Mà bọn họ nữ nhi Lưu Tiểu Anh còn lại là càng giống cầu thẳng, làn da hắc bộ dáng cũng không được tốt xem, bất quá 14 tuổi nàng dáng người rất là cao gầy nhìn đến cầu thẳng cùng hài từ ra tới, Đáp Chật kích động đến không được cầu thẳng tiểu báo tiểu ngư các ngươi rốt cuộc nguyện ý ra tới thấy ta. Lưu gia một nhà ba người nghe được nàng lời nói, đầy đầu hắc tuyến. Năm đó Đáp Chật rời đi đội sản xuất thời điểm, Lưu tiểu anh tài hai tuổi, đối mẫu thân tàn nhẫn bỏ xuống bọn họ sự tình đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng ba cùng ngụy Xuân Mai một lần nữa tổ hợp thành tân gia đình, ngụy Xuân Mai cái này mẹ kế tuy rằng đối nàng thực không tồi, nhưng ở nàng trong lòng, nàng trước sau khát vọng đến từ thân sinh mẫu thân ái. Nàng nguyên bản hoài kích động tâm tình ra tới, nhưng đang nghe đến đối phương kêu nàng tên khi, giống như mùa đông khắc nghiệt bị người đâu đầu bát một chậu nước lạnh. Đi con mẹ nó tình thương của mẹ, nàng không cần. Lưu tiểu Hồ càng là vẻ mặt căm hận mà trừng mắt trước nữ nhân. Hắn trưởng thành sớm, hơn nửa mấy năm nay gian khổ nhật tử, hắn vẫn luôn thực căm hận đáp chật cái này thân sinh mẫu thân. Biến mất nhiều năm như vậy, bọn họ hiện tại rốt cuộc quá tốt nhất nhật tử, nàng lại tưởng trở về. Ha ha, nằm mơ, đáp chật đối thượng thân sinh nhi từ căm hận ánh mắt cả người run run một chút lập tức chuyển hướng nữ nhi tiểu ngư ta là mụ mụ A, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ không? Lưu tiểu anh trên mặt đã không có vừa rồi kích động, không nhớ rõ, năm đó ngươi bỏ chồng bỏ con thời điểm ta mới 2 tuổi, mấy năm nay ngươi chưa từng có trở về xem qua chúng ta một lần, ta nơi nào còn sẽ nhớ rõ ngươi. Đáp chật mặt lúc đỏ lúc trắng, tiểu ngư ta, Lưu tiểu anh đánh gãy nàng lời nói, ta kêu tiểu anh, ca ca ta kêu tiểu hồ, không phải tiểu báo, ngươi liền tên của chúng ta đều không nhớ rõ, cũng đừng tới chúng ta trước mặt triển lãm ngươi tình thương của mẹ, ngươi như vậy sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm ghê tởm ngươi. Đáp chật tức giận đến hận không thể tiến lên chiều nàng mấy cái cây, cây tát. Bất quá có cầu thẳng cùng lưu tiểu hồ hai phụ tử ở bên cạnh như hổ rình mồi, nàng nào dám động. Nguyên bản có chút người còn có chút đồng tình đáp chật lúc này nghe được lưu tiểu anh nói tức khắc cảm thấy chính mình mắt mù. Đáp chật cảm thấy chính mình còn có thể cứu lại một chút tiến lên liền muốn đi ôm cầu thẳng, không nghĩ cầu thẳng một trốn nàng cả người liền té ngã trên mặt đất. Nàng há to miệng thưởng kêu rên của trách hắn vô tình, nhưng ngõ nhỏ kia đầu đã có cảnh sát lại đây. ngụy Xuân mai ôm nàng cùng cầu thẳng hai người nữ nhi từ trong phòng đi ra, đối diện tới cảnh sát nói, nữ nhân này tưởng bắt góc ta nữ nhi các ngươi chạy nhanh đem nàng bắt đi. Đáp chật nhìn đến cảnh sát tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bạch ta ta không có. Nhưng trên thực tế nàng thật là có. Đường nàng trở lại trấn trên biết cầu thẳng tái hôn, lại còn có cùng kia tiện nữ nhân sinh cái nữ nhi thời điểm, nàng liền nghĩ đưa bọn họ nữ nhi bắt cóc lại bán cho mẹ mình. Chỉ là nàng hôm qua mới cùng kia mẹ mình nói tốt sự tình, như thế nào Nguyễn Xuân mai này tiện nữ nhân nhanh như vậy liền phát hiện. Mắt thấy cảnh sát liền phải tới bắt nàng, nàng từ trên mặt đất ma liêu bò dậy liền phải chạy, nhưng nàng nơi nào chạy trốn qua cảnh sát lập tức đã bị bắt được đáp chật một bên dẫy rựa một bên thét chói tay cầu thẳng ngươi cứu cứu ta a ta là ái ngươi a Cầu thẳng lạnh lùng nhìn nàng, từ đầu đến cuối đều không có ra quá thanh. Năm đó hắn là thật sự thực thích đáp chật cái này nữ thanh niên trí thức, hắn hai bàn tay trắng, nhưng nàng là trong thành tới nữ thanh niên trí thức có thể cưới được nàng, hắn cảm thấy chính mình là đời trước đã tu luyện phúc phận. Cho nên nàng lại lười lại ghét bỏ chính mình đều hảo. Hắn đều chưa từng nghĩ tới muốn cùng nàng ly hôn, sau lại liền tính nàng bỏ chồng bỏ con, hắn vẫn như cũng nghĩ làm nàng trở về toàn gia tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau. Chỉ là hiện thực hung hăng cho hắn một bạt tai, thật nhiều đi ra ngoài làm công người trở về nói cho hắn, đáp chật ở bên ngoài cấp nam nhân khác làm tình phụ bị đánh, hơn nữa nàng luôn mồm chưa bao giờ thừa nhận chính mình từng kết hôn sinh con. Ở kia một khắc hắn thanh tỉnh. Hắn chăm cây ngàn đắng đem hai đứa nhỏ nuôi lớn, cũng may hai đứa nhỏ còn tính có hiếu tâm, hơn nữa ông trời cũng không có quên hắn, làm hắn gặp ngụy Xuân mai cái này hảo nữ nhân. Hiện giờ bọn họ một nhà sáu không người quá thật sự hạnh phúc, hắn đầu óc nước vào mới có thể ăn hồi đầu thảo Đáp chật bị mang đi sau, đại gia nghị luận khởi đáp chật thường bắt góc hài từ sự tình, đều có chút nghĩ mà sợ. Có người nói ai nha, đừng nói chúng ta nơi này là tiểu địa phương ta có cái thân tích ở thành phố lớn, bọn họ ở tại trong tiểu khu mặt nghe nói cũng không an toàn, gì đó người đều có thể tùy ý tiến vào. Vẫn luôn đứng ở một bên yên lặng nhìn chỉnh chàng diễn kiểu đông anh nghe được lời này, hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó cũng không đi ngụy ra, xoay người liền hướng thẩm gia đi. Thẩm gia bên này, thẩm thiên hữu đã thuyết phục thẩm gia mọi người. Thẩm lão thái thái tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, nhưng nàng không thắng nổi tôn tử làm nũng công phu a, tôn tử là nàng từ nhỏ một tay nuôi lớn, nàng thật sự luyến tiếc cùng hắn quan hệ biến hư. Hơn nữa lão nhân cũng khuyên bảo nàng, nói Kiều Gia hài tử đều thực hảo, liền tính Kiều Đông Anh tuổi so Thẩm Thiên Hữu hơn mấy tuổi, nhưng đối phương cũng là cái hảo cô nương. Tính, bọn họ tuổi cũng lớn, chỉ nghĩ sớm một chút ôm đến tặng tôn tử nữ cho nên vẫn là làm cho bọn họ chạy nhanh kết hôn đi. Thẩm Thiên Hiễu xem Kiều Đông Anh đi ra ngoài lâu như vậy còn không có trở về, đang muốn đi ra ngoài tìm nàng, ai ngờ đi tới cửa liền gặp được chạy trốn thở hổn hển hô hô Kiều Đông Anh. Anh tỷ, ngươi làm sao vậy? Có ai ở truy ngươi sao? Hắn nói hướng nàng phía sau xem. Kiều Đông Anh lắc đầu, không có ta chính là nghĩ đến ta có thể làm cái gì. Thẩm Thiên Hiễu mẩn ra một chút nói, làm cái gì? An bảo, Kiều Đông Anh nói ra này hai chữ thời điểm, hai mắt so ban đêm sao trời còn muốn lượng nàng vừa rồi nghe những người đó nghị luận, đột nhiên ý thức được theo kinh tế phát triển, đại gia sẽ càng ngày càng nặng coi an toàn này một khối. Hơn nữa đại gia nhật tử so trước kia hảo, bọn họ cũng bỏ được tiêu tiền. Nhưng trước mắt mới thôi, an bảo thứ này ở quốc nội vẫn là rất lớn chỗ trống. Nói cách khác cái này ngành sản xuất có tiềm lực rất lớn. Thẩm Thiên Hưu vẫn là không có phản ứng lại đây. Kiều Đông Anh ở hắn đại đại chán gõ một chút nói an toàn bảo hộ. Nói, nàng đem nàng vừa rồi nghĩ đến ý tưởng cẩn thận nói cho hắn nghe, chỉ là cái này ý niệm nàng cũng vừa nhớ tới, cho nên rất nhiều sự tình nàng vẫn là vô pháp nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm thiên hiểu vừa rồi tuy rằng phản ứng có điểm chậm, nhưng chờ nàng nói khai, hắn ngược lại nghĩ đến so nàng càng sâu xa. Hai người ở sân ghế đá tử đầu dựa gần đầu thảo luận tránh ra công ty bảo an sự tình, thẩm ra người thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy bọn họ rất là xứng đôi. Khi còn nhỏ Thẩm Thiên Hữu liền rất thích dính Kiều Đông Anh, chỉ là lúc ấy ai cũng không nghĩ tới bọn họ sau khi lớn lên sẽ ở bên nhau. Ở Thẩm gia ngây người hai ngày, Thẩm gia nếu đã nghĩ thông suốt, đối Kiều Đông Anh tự nhiên càng thêm khách khí cùng nhiệt tình. Kiều Đông Anh ngay từ đầu còn có chút biệt nhũ, nhưng dần dần liền thả lỏng xuống dưới, cùng Thẩm gia người ở chung thật sự không tồi. Chờ bọn họ trở lại kinh thị, Thẩm Thiên Hữu không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, lập tức liền đem hàng Thiên Công ty công tác cấp từ rớt. Hắn muốn duy trì hắn anh tỷ là một phen thuộc về bọn họ hai người sự nghiệp. Kiều Đông Anh biết hắn vì chính mình từ rất công tác sau trong lòng tức khắc mềm thành một mảnh, sau đó ở hắn chờ mong trong ánh mắt nàng nhào lên đi một phen cắn hắn cánh môi. Nàng thua thua tâm phục khẩu phục, đời này nàng liền nhận định cái này tiểu nam nhân. Ngày hôm sau, bọn họ liền đi cục dân chính cầm giấy hôn thú, sau đó không có nói cho người nhà, hai người bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Sự thật chứng minh Kiều Đông Anh có quan hệ an bảo giải thích là thập phần có thấy xa theo kinh tế phát triển, mọi người đối an toàn nhu cầu càng lúc càng lớn. Bởi vì bọn họ giành trước chiếm cứ thị trường, sau lại bọn họ công ty bảo an thành kinh thị lớn nhất công ty bảo an chi nhất. Bất quá đây là lời phía sau. Thời gian vừa chuyển lại là nửa năm đi qua, đáy hiểu tuyết trong bụng hải tử muốn ra tới. Hôm nay đáy hiểu tuyết đang ở phòng khách một bên ăn trái cây, một bên xem tivi nhìn đến buồn cười địa phương, nàng cười ha ha. Chỉ là cười cười, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Quần như thế nào giống như ướt, thai phụ nước tiểu tần, ngẫu nhiên cười to còn có khả năng không nín được nước tiểu, nhưng ngày xưa cũng sẽ không có như vậy ẩm ướt cảm giác a. Nàng cúi đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc trắng. Ai ra má ơi, nước ối phá, mẹ ơi, ta nước ối phá, ta muốn sinh. Lần đầu tiên sinh hài tử đã hiểu thuyết vừa thấy cái này trận thế lập tức liền luống cuống. Vạn Xuân Cúc đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe được lời này, dẫn theo dao phay liền chạy ra cái gì? Nước ối phá, kia kia chạy nhanh đi bệnh viện A. Vạn Xuân Cúc tuy rằng sinh quá ba cái hài tử, nhưng đã hiểu thuyết trong bụng chính là nàng đời này duy nhất tôn tử cho nên nàng cũng đi theo khẩn trương lên. Nàng dẫn theo dao phay ở phòng khách xoay hai vòng, sau đó mới nhớ tới chạy nhanh làm nàng nam nhân đi kêu xe lại đây. Nàng dẫn theo dao phay hướng WC phóng đi. WC môn gần nhất hai ngày hỏng rồi, chỉ có thể quan không thể khóa, lúc này Kiều Trấn Quốc chính thượng xong WC, hắn tức phụ liền vọt tiến vào. Vạn Xuân Cúc xông tới, bắt lấy hắn tay đem hắn ra bên ngoài đẩy, "Mau chạy nhanh đi kêu cái xe lại đây, con dâu muốn sinh." Tức phụ ta Kiều Trấn Quốc muốn nói lại thôi, nhưng Vạn Xuân Cúc căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, cầm lấy dao phay so ở hắn trước mặt, người có đi hay không?" Kiều Trấn Quốc một run run, "Đi đi đi." Nói xong, Hắn quay đầu liền chạy, sợ chạy chậm sẽ bị hắn tức phụ cấp chém thành hai nửa. Vì thế hôm nay, Quang Vinh tiểu khu đột nhiên xuất hiện một đạo quay đôi mắt phong cảnh tuyến. Có cái 4-50 tuổi đầu trọc nam nhân ăn mặc bà cố nội màu sắc và hoa văn quần cộc ở trong tiểu khu chạy như điên. Một màn này sợ hãi rất nhiều còn không có gả chồng cô nương. Cắm vào thẻ kẹp sách, phiên ngoại năm, toàn đính cầu năm sao khen ngợi, thực mau đáy hiểu tuyết đã bị đưa đến bệnh viện bởi vì nàng thân mình dưỡng đến hảo cho nên lần này sinh hải từ cũng không có quá bị tội hai cái giờ liền đem hải từ cấp sinh hạ tới chỉ là vạn xuân cúc rất không vừa lòng nàng nhìn tạ lót nhăn nhúm gió tiểu nữ hải nội tâm có vô số thần thú ở rít gào đáy hiều tuyết bụng nhọn nhọn rõ ràng hẳn là cái mang bà mới đúng vậy hơn nữa nàng còn cố ý đi chùa miếu hỏi qua cao tăng cao tăng nói nàng nhất định có thể được như ý nguyện Được như ý nguyện cái giám A, cao tăng cái giám A, còn nàng 250 nguyên. Kiều Trấn Quốc đã ở bà cố nội màu sắc và hoa văn quần cọc bên ngoài trồng lên một cái bình thường quần, lúc này nhìn đến tiểu cháu gái, một khuôn mặt tức khắc cười thành hoa. Hắn đem tiểu cháu gái từ hắn tức phụ trong tay tiểu tâm ôm lại đây, nhìn xem nàng mặt lại quay đầu xem hắn tức phụ mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, còn hảo không giống người nãi nãi. A-di-đà Phật thật là cao tăng phù hộ, 250 nguyên hoa đến giá trị. Hộ sĩ nghe được lời này, thiếu chút nữa phun cười ra tới. Vạn Xuân Cúc phục hồi tinh thần lại, hung hăng chừng mắt nhìn hộ sĩ cùng Kiều Trấn Quốc liếc mắt một cái, nếu không phải hắn trong tay còn có cái hài tử, nàng khẳng định muốn cùng hắn không để yên. Phần ra lúc sau, Vạn Xuân Cúc phía trên không có đè nặng cái bà bà, lưng so dĩ vãng muốn ngạnh rất nhiều, làm cho Kiều Trấn Quốc đều sắp có thê quản nghiêm. An Bình không biết Đái hiểu tuyết hôm nay sẽ sinh dựa theo bệnh viện cấp sự tính ngày sinh, hẳn là ở một tuần lúc sau, không nghĩ tới trước tiên nhiều như vậy. Hắn hôm nay đi xem tân tiệm cơm nơi sân, không nghĩ tới vừa đến địa phương, liền nhận được trong nhà truyền tới BB cơ tin tức, hắn chạy nhanh gọi điện thoại trở về. Biết Đái hiểu tuyết muốn sinh hài từ sau, hắn cũng không rảnh lo xem nơi sân, vội vàng lái xe lại đã trở lại. Lúc này tới rồi bệnh viện, hắn cũng không rảnh lo xem hài tử, đi trước xem đáy hiểu tuyết nhìn đến đối phương không có việc gì sau, hắn lúc này mới lại đây xem bọn họ hài tử. Xem xong sau, hắn cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn thật dài đến không giống người Đông Vân tiểu cô cô. Vừa vặn đi vào tới kiều Đông Vân nghe được lời này, đen đặc lông mày một trọn nói ca, ngươi ra lại ngứa có phải hay không? Tiểu Đông Vân năm nay 12 tuổi bởi vì kế thừa kiều gia cao vóc dáng gen, nàng thân cao so bạn cùng lứa tuổi muốn cao rất nhiều. Chỉ là nàng bộ dáng lớn lên vẫn như cũ khó coi, ngũ quan rất giống Vạn Xuân Cúc bất quá so Vạn Xuân Cúc muốn tốt là nàng làn da thực bóng loáng chính là không bạch. An Bình chạy nhanh cười hai tiếng, Đông Vân A, đừng cùng ca sinh khí ca chính là nói hưu nói vượt. An Bình tuy rằng tính cách có điểm khờ, nhưng thành thật trọng tình nghĩa, đối kiểu gia huynh đệ tỷ muội đều thực hảo, cho nên Kiều Đông Vân cũng không tính toán thật cùng hắn so đo. Vạn Xuân Cúc nhìn đến tiểu nữ Nhi lại đây, trên mặt lập tức nở rộ ra một đóa cúc hoa, mẹ nó tiểu tâm can, người đã đến rồi. Từ mấy năm trước tiểu Đông Vân cùng Tiết An Húc hai người bởi vì hòn đá nhỏ về nhà ký này bộ phim truyền hình một lần là nổi tiếng, lúc sau tiểu Đông Vân tiếng ca cũng đi theo thịnh hành cả nước các nơi. Lúc sau công ty rèn sắt khi còn nóng, giúp nàng đẩy ra vài chương đĩa nhạc làm nàng trở thành cả nước chạm tay là bỏng tiểu ngôi sao ca nhạc. Chỉ là bởi vì cùng kiều gia hợp đồng ở, hơn nữa nàng lớn lên cũng thật sự khó coi cho nên công ty cho nàng chế tác một chương con bướm mặt nạ, đến nay trừ bỏ kiều gia người cùng với kiều gia thân thích các bạn thân, không có người biết mặt nạ mặt sau người rốt cuộc trông như thế nào. Này không chỉ có cho kiều đông vân tư nhân không gian cũng ở trình độ nhất định thưởng cho nàng nhuộm đẫm thần bí sắc thái. Bởi vì tiểu nữ nhi có tiền đồ cho nên trừ bỏ an bình đứa con trai này bên ngoài, Vạn Xuân Cúc thích nhất Kiều Đông Vân cái này tiểu nữ nhi. Mà Kiều Đông Vân cũng là trừ bỏ kiều tú chi bên ngoài, nhất đánh bại trụ Vạn Xuân Cúc này đóa lão yêu cúc người. Kiều Đông Vân cùng nàng mẹ chào hỏi, sau đó liền đi xem nàng tiểu chất nữ. Tiểu chất nữ mũi cao cao, đôi mắt tuy rằng còn không có mở, bất quá xem kia hình dáng, hẳn là song mắt to, nàng trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng tuy rằng không tự ti nhưng cái nào nữ hài tử không hy vọng chính mình lớn lên đẹp a tốt nhất là lớn lên giống nàng đại kiều tỷ tỷ như vậy hoàn mỹ nhất. tới rồi buổi chiều kiều gia mặt khác mấy phòng cũng lục tục tới bệnh viện Vân an đái hiều tuyết. chờ đại kiều cùng hoắc trì hai người lại đây thời điểm bọn họ lập tức thành mọi người chú ý trọng tâm. đại kiều ngươi bụng thật lớn a so với ta tám nguyệt thời điểm còn muốn đại đái hiều tuyết nhìn đại kiều bụng kêu lên. Nàng này một kêu, đại gia ánh mắt tức khắc ngắm nhìn ở đại kiều trên bụng. Đích xác quá lớn, cảm giác giống như chờ một cái siêu cấp đại dư hấu. Chỉ là kỳ quái chính là, đại kiều bụng đại về đại, nàng tứ chi vẫn là thực thon dài tinh tế, trên mặt nhưng thật ra so với trước nhiều một chút thịt bất quá nếu là từ sau lưng xem nói, khẳng định nhìn không ra nàng mang thai. Đại kiều tay vuốt ve quá xông ra bụng, đúng vậy, bác sĩ nói bên trong là song lòng đỏ trứng. Song lòng đỏ trứng. Tuy rằng đại gia sáng sớm liền đoán được nhưng rốt cuộc phía trước không nghe được xác nhận. Đáy hiểu tuyết lại là vẻ mặt hâm mộ thật là quá hâm mộ ngươi. Tuy rằng mang thai quá trình thực vất vả, bất quá nàng thực thích hài tử, lúc ấy mang thai thời điểm nàng cùng an bình liền hy vọng trong bụng đầu là song bào thai. Chỉ tiếc vận khí thứ này không phải ngươi tưởng có là có thể có. Vẫn là đại kiều nhất có vận khí. Đại kiều câu môi cười, đúng vậy ta cũng cảm thấy thực vui vẻ. Hoặc chỉ không biết từ nơi nào muốn tới một phen ghế dựa tiểu tâm đỡ Đại Kiều ngồi xuống đi. Một màn này xem đến ở đây mặt khác nữ nhân lại là một trận hâm mộ. Cảm thấy Đại Kiều thật là ông trời sủng nhi, không chỉ có lớn lên xinh đẹp hơn nữa đầu óc lại thông minh, gả cái lão công có tiền lại có bản lĩnh, hơn nữa đối nàng thập phần chuyên nhất bà bà cũng đau nàng giống như thân sinh nữ nhi. Này mệnh a thật là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Đương nhiên, đại gia hâm mộ về hâm mộ, nhưng không ai ghen ghét nàng, trừ Bỏ Vạn Xuân cúc bên ngoài. Lúc này nàng chính nhìn chằm chằm đại kiều bụng to, trong lòng lộc cộc lộc cộc mạo toan khí, "Đại Kiều, ngươi này cái bụng như vậy viên, ta xem bên trong là hai cái nữ hài nhi đi." Đái Hiểu Tuyết cho nàng sinh cái cháu gái, cho nên nàng không cho phép Đại Kiều sinh ra một đôi nhi tử tới. Đại kiều lại là cười cảm ơn đại bá nương, bác sĩ nói nam hài nữ hài đều có khả năng, nếu là một đôi nữ hài như ta đây cùng Hoắc trì đã có thể đến nhiều hơn vì các nàng chuẩn bị của hồi môn. Nếu là làm trọng nam khinh nữ người nghe được lời này, chỉ sợ phòng trừng sẽ cùng vạn xuân cúc liều mạng, chỉ là đại kiều cùng Hoắc trì hai người đều không sao cả. Bọn họ biết đối phương là ở ghê tởm bọn họ, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy nam hài nữ hài đều có thể mặc kệ là gì giới tính bên trong đều là bọn họ hài tử bọn họ sẽ dùng cả đời đi yêu hắn nàng nhóm hoắc trì sắc mặt vững vàng không có một tia ý cười tưởng tượng đến còn không có sinh ra nữ như ngày nào đó sẽ bị mặt khác ra tiểu tử thối cấp cướp đi hắn nghĩ như thế nào như thế nào không thoải mái vạn xuân cúc nghe được đại kiều nói bĩu môi cảm thấy nàng chính là ở mạnh miệng quay đầu lại lại nhìn đến hoắc trì sắc mặt âm tình bất định trong lòng tức khắc thoải mái Đái hiều tuyết ở bệnh viện ở hai ngày liền xuất viện. Vạn Xuân Quốc kêu rằng không hài lòng là cái cháu gái, nhưng ai kêu An Bình không được đâu cháu gái liền cháu gái đi. Nói nữa có Kiều Đông Vân cái này tiểu nữ như ví dụ ở phía trước nàng mang theo mang theo liền mang ra cảm tình tới, hơn nữa một lòng muốn đem cháu gái bồi dưỡng đến so Kiều Đông Vân còn muốn ghê gớm. Bất quá đây là lời phía sau, thời gian nhoáng lên lại là ba tháng đi qua, qua một cái năm ở Yên Hoa Tam Nguyệt thời điểm, Đại Kiều phát tác. Cùng kiều ra đại phòng lại là lấy dao phay, lại là ăn mặc bà cố nội màu sắc và hoa văn quần cộc chạy như điên tiểu khu không giống nhau, hóa ra ở phát hiện đại kiều muốn sinh lúc sau, phi thường ổn được. Vừa lúc hôm nay là cuối tuần, hoác chỉ không cần đi làm tự nhiên liền lưu tại trong nhà làm bạn đại kiều. Kỳ thật ngày thường liền tính muốn đi làm, hắn cũng sẽ mau chóng xử lý tốt công tác, sau đó tận khả năng trở về bồi nàng, đặc biệt là ở dự tính ngày sinh cuối cùng một tháng. Đại kiều bụng đau xót, hắn lập tức liền đem nàng công chúa ôm một cái lên, sau đó một bên đi ra ngoài, một bên thông chi người trong nhà. Đái thuộc phương so với nhi tử tới, ngược lại có chút khẩn trương, nhưng ở nhi tử ảnh hưởng hạ, nàng cũng thực mau chấn định xuống dưới. Sau đó cầm lấy sáng sớm liền chuẩn bị tốt sinh sản tay này, làm chung khang đức nhìn nhi tử, nàng muốn đi bệnh viện bồi sản. Nhưng chung vãn hào cái này năm tuổi chủ em nơi nào cam tâm bị ném ở nhà, làm nũng liền phải cùng qua đi. Trung Khang Đức cái này già còn có con phụ thân căn bản thắng không nổi nhi tử làm nũng chạy nhanh ôm liền theo đi lên. Hoắc Hoa Thanh nghe được động tĩnh cũng từ thư phòng ra tới tự nhiên cũng là muốn đi. Vì thế Hoắc gia cả nhà suất động. Cũng may Hoắc gia mấy năm nay lại mua hai chiếc xe, hơn nữa Trung Khang Đức bên kia cũng chính mình mua xe hơi, cho nên hoàn toàn đủ dùng. Hoắc Chỉ đem đại kiều ôm đến trên ghế phụ tính toán tự mình lái xe. Lúc này hắn không yên tâm đem Thê Nhi an nguy giao cho những người khác. Lên xe sau, hắn thỏ lại gần ở trên mặt nàng hôn một cái nói, ngoan ngoãn, chúng ta thực mau liền đến bệnh viện. Đại kiều bụng ẩn ẩn làm đau, bất quá cùng những người khác so sánh với, nàng cảm giác chính mình bụng đau đến không nghiêm trọng lắm ít nhất không tới làm nàng kiệt tê bên trong thét chói tai trình độ. Nàng câu môi, khóe miệng má lúm đồng tiền nhợt nhạt hoắc trì ca ca không cần sốt ruột ta còn có thể nhẫn được. Theo tuổi nổi lên tới, ở bên ngoài nàng sẽ trực tiếp kêu tên của hắn, nhưng hai người ở chung thời điểm, nàng vẫn là thói quen kêu hắn Hoắc Trì ca ca. Đương nhiên, Hoắc Trì cũng thích nàng như vậy kêu hắn, đặc biệt là hai người kết thân mật sự tình khi. Nàng nếu là không gọi nói, hắn còn sẽ cố ý lăn lộn nàng. Nghĩ đến hai người thân mật sự tình, Đại Kiều mặt thiêu đốt lên. Hoắc Trì kỳ quái mà nhìn nàng một cái, như thế nào mặt như vậy hồng? Là thực nhiệt sao? Vẫn là nơi nào không thoải mái, đại kiều trong lòng quẫn đến không được chạy nhanh phủ nhận nói, không chính là ta cũng không biết hẳn là sinh hài từ phản ứng đi. Hoác trì nga một tiếng cũng không miệt mài theo đuổi. Đại kiều thấy thế, lúc này mới trộn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi vào bệnh viện, bác sĩ cho nàng một kiểm tra, phát hiện cung khẩu đã khai, chạy nhanh đem nàng đẩy vào phòng sinh. Hoác chỉ tưởng đi theo đi vào, nhưng đầu năm nay bệnh viện thiết bị không đủ hoàn thiện, phòng sinh trừ bỏ Đại Kiều còn có mặt khác sản phụ, hộ sĩ cùng bác sĩ tự nhiên không cho hắn đi vào. Hoác chỉ thấy thế rất là nôn nóng, Đại Kiều chạy nhanh ra tiếng Trần An nói, ngươi đừng lo lắng ta thực mau liền ra tới. Hộ sĩ cùng bác sĩ nghe được lời này, đều cảm thấy nàng quá tuổi trẻ. Giống nhau đệ nhất thai đều sẽ không quá nhanh sinh ra tới, huống chi nàng bụng còn có hai cái ở, đến lúc đó nói không chừng còn có nguy hiểm đâu chỉ là loại này lời nói các nàng khẳng định không dám nói ra nếu không ảnh hưởng thai phụ cảm xúc đến lúc đó các nàng đã có thể phiền toái nhưng thực mau các nàng đã bị vả mặt đại kiều bị đầy mạnh phòng sinh không đến nửa cái giờ hai đứa nhỏ liền bình yên sinh ra một đôi long phượng thai nam hài là ca ca nữ hài là muội muội này sinh hài từ tốc độ quả thực chấn kinh rồi toàn bộ phòng sinh mấu chốt là sinh xong lúc sau đại kiều tinh thần còn thực hảo một chút cũng không thấy mỏi mệt Một cái so nàng sớm đi vào ba cái giờ, nhưng vẫn như cũ còn không có sinh ra hài từ sản phụ thấy thế hoa một tiếng liền khóc ra tới. Người so người A, tức chết người A. Nàng hào mệnh khổ A. Hoác ra đối với đại kiều nhanh như vậy ra tới cũng là bị hoảng sợ Hoác chỉ ở đại kiều bị đẩy ra nháy mắt, lập tức liền vọt đi lên, nhìn đến nàng sắc mặt còn tính hồng nhuận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vất vả ngươi, niệm niệm Đại kiều cùng hắn nhìn nhau cười, không vất vả lời này thật đúng là không phải khách khí nàng thật không sao chịu tội hoắc chỉ nắm tay nàng một đường bồi nàng về tới phòng sinh sau đó cho nàng lộng ăn uống một bên đái thục phương muốn nhúng tay đều cấm không thượng đành phải đi ôm nàng thân thân tiểu cháu gái ông trời a nàng ngóng trông như vậy cái kiều kiều mềm mại tiểu nữ oa chính là mong thật nhiều năm từ nữ nhi mong đến cháu gái rốt cuộc cho nàng mong tới hơn nữa tiểu cháu gái lớn lên không khỏi quá đẹp đi Giống nhau tiểu hài tử sinh ra đều là làn da nhăn dúng gió, muốn quá vài thiên tài sẽ biến đẹp nhưng nàng trong lòng ngực tiểu cháu gái đẹp đến giống như tiểu tiên nữ hạ phàm giống nhau. Chỉ thấy nàng làn da trắng nõn kiều nộn so mới vừa lột xác trứng gà còn muốn nộn thượng ba phần. Nàng trên người cũng nhìn không tới một tia nhăn dúng gió dấu vết khuôn mặt nhỏ no đủ tràn ngập ánh sáng tiểu mũi thập phần tú rất miệng nhỏ gắt gao nhấp nhan sắc hồng nhuận dẫn đến một trương bàn tay đại chứng ngỗng mặt càng thêm thú khí Chỉ tiếc nàng đôi mắt lúc này không mở, bất quá xem nàng này ngũ quan liền biết, sau khi lớn lên khẳng định là cái đại mỹ nhân. Đến nỗi lúc này bị Hoắc Hoa thành ôm vào trong ngực ca ca cũng là lớn lên cùng muội muội giống nhau đẹp. Hai huynh muội lớn lên thực tương tự, bất quá ca ca cái mũi muốn càng anh đĩnh một chút, mà muội muội tổng thể muốn càng tú mỹ một ít. Nói ngắn lại, hai đứa nhỏ đều đẹp đến vượt quá đại gia tưởng tượng. Kỳ thật vừa rồi ở phòng sinh thời điểm, mấy cái hộ sĩ nhìn đến hai đứa nhỏ, cũng là bị kinh diễm một phen. Vừa sinh ra liền lớn lên đẹp hài từ các nàng không phải chưa thấy qua, chỉ là lớn lên đẹp như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. hoắc Hoa Thanh ôm tàng tôn, vẫn đục đôi mắt nhìn về phía cháu cô gái, hốc mắt đã ươn ướt. Chính là hiện tại làm hắn lập tức chết đi, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Kiều gia bên này một nhận được hoắc trì điện thoại, lập tức liền chạy tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đại kiều động tác nhanh như vậy thấp, bọn họ còn không có đuổi tới bệnh viện, hài tử cũng đã ra tới. Kiều Tú Chi cùng Lâm Tuệ hai người cấp đuổi chậm đuổi, nghĩ chạy nhanh lại đây phòng sinh bồi đại kiều ai ngờ đại kiều lại lần nữa làm các nàng chấn kinh rồi. Bất quá kiều Tú Chi chỉ là kinh ngạc một chút trong lòng thực mau liền hiểu được nhìn hài tử sắc mặt hồng nhuận, nàng sơ sờ nàng đầu có hay không cái gì muốn ăn. Đại Kiều chờ tay ôm lấy nàng nãi eo, làm nũng nói, nãi ta vừa rồi liền vẫn luôn nghĩ ngươi làm ngọt rượu nhưỡng, nghĩ đến miệng đều sắp chảy nước miếng. Kiều Tú chỉ cười nói, đều là đương nương người, như thế nào còn như vậy tính trẻ con. Đại Kiều ôm nàng nãi eo không buông tay, ta chính là đương nãi nãi, ta cũng là nãi ngoan cháu gái. Theo tuổi càng lớn, nàng nội tâm càng lo lắng có một ngày ra ra nãi nãi sẽ rời đi chính mình, cho nên nàng rất là quý trọng theo chân bọn họ ở bên nhau mỗi một khắc. Kiều Tú chi sờ sờ nàng mặt, sau đó liền trở về cùng tiết xuyên hai người tự mình cho nàng làm ngọt rượu nhưỡng. Lâm Tuệ cùng Kiều Trấn Quân hai người xem nữ nhi thân cận nhất nàng ra ra nãi nãi, trong lòng đều có chút e ẩm. Kiều gia những người khác tới rồi buổi chiều cũng lại đây bệnh viện. Mọi người nhìn đến đại kiều sinh long phượng thay, hơn nữa vẫn là như vậy, xinh đẹp một đôi long phượng thay, đều là hâm mộ đến không được đặc biệt là kiều đông hà trước kia nàng còn cảm thấy sinh nhi tử sinh nữ nhi đều không sao cả nhưng theo nhi tử tiểu thất cân tuổi càng lớn càng lớn thật là người ghét cầu ngại a có đôi khi nàng thật hận không thể đem hắn nhét trở lại bụng đi đái hiểu tuyết cũng là hâm mộ đến không được nàng nghĩ nhiều cũng sinh đối long phượng thai a hơn nữa càng quan trọng là đại kiều hài tử thật là thái thái quá đẹp o o o thật là hâm mộ chết nàng này chỉ nhan cầu Tuy rằng nàng nữ nhi lớn lên cũng còn có thể, nhưng không đến so A không đến so. Kiều Đông Anh này hơn nửa năm tới vẫn luôn vội vàng gây dựng sự nghiệp tuy rằng thẩm gia cũng có thúc giục nhưng thẩm thiên hiểu giúp nàng đứng vững sở hữu áp lực cho nên nàng vẫn luôn không tính toán nhanh như vậy sinh hài tử. Chỉ là lúc này nhìn đến hai cái kim đồng ngọc nữ tinh xảo hài tử, nàng đột nhiên có điểm thay đổi tâm ý. Sinh cái hoa nhi ra tới chơi, giống như cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nhiều năm lúc sau, khi bọn hắn hai người nhi tử thầm quân hành biết chính mình là bởi vì bị coi như món đồ chơi sinh ra tới khi tâm tình rất là phức tạp. Cảm giác còn không bằng nạp tiền điện thoại đưa tặng đâu. Mọi người đều thực vì hoắc gia cùng Đại Kiều cảm thấy cao hứng, trừ bỏ Vạn Xuân Cúc. Vạn Xuân Cúc nhìn đến Long Phượng Thai thời điểm quả thực là Vạn Tiễn Xuyên Tâm A. Vì cái gì Đại Kiều vận khí vĩnh viễn như vậy hào? Cương nhiên gần nhất chính là Long Phượng Thai. Vì cái gì như vậy đẹp long phượng thai không phải bọn họ đại phòng A. Hào tưởng trộm hài tử A A Bất quá trộm hài tử là không có khả năng, đời này đều không thể, hơn nữa nàng chính là muốn ôm hài tử, đều vẫn luôn đợi không được cơ hội. Thật là tức chết nàng. Đại kiểu ở bệnh viện ở một ngày liền hồi hoác gia. Một tháng sau, ở long phượng thai trăng tròn rượu thượng hai cái tiểu gia hòa cũng có tên của bọn họ. Ca ca kêu Hoắc Kim Diễn, muội muội kêu Hoắc Tâm Trăn, hai người trung gian tên điệp lên, đó là Đại Kiều tên Nhiệm. Nhờ Long Phượng Thai Kiều ra đại phòng đã ba tháng đại bé cũng rốt cuộc có đại danh Kiều Huyên Huyên. Vạn Xuân cúc đối tên này rất là không hài lòng, nàng nguyên bản tưởng cấp cháu gái đặt tên Kiều Ngọc Nữ, Kim Đồng Ngọc Nữ, Ngọc Nữ. Nàng cảm thấy đại phòng chỉ sinh một nữ hài tử, rõ ràng chính là so ra kém mặt khác phòng, càng miễn bàn Đại Kiều cho nên nàng cần thiết ở tên thượng thủ thắng. Đáng tiếc không ai tán đồng. Hảo Sinh khí nga, đông đi xuân tới, 3 năm sau. Hoắc gia Long Phượng thai 3 tuổi, mà Đại Kiều cũng 26 tuổi. Chỉ là 5 tháng tựa hồ đặc biệt yêu đãi với nàng, không ở trên mặt nàng, trên người hoặc là khí chất thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng vẫn là cùng mới vừa tốt nghiệp khi giống nhau, cả người tươi mới đến giống như chi đầu mới vừa nở rộ nụ hoa, lại Kiều lại nộn làm người hâm mộ vô cùng. Sinh một cái nhi tử nhưng dáng người biến dạng khôi phục bất qua tới thái như nam, mỗi lần nhìn đến nàng đều hâm mộ đến oa oa kêu. Thái như nam tuy rằng vãn đại kiều một năm tốt nghiệp nhưng con trai của nàng so hoác gia Long Phượng thai muốn đại một tuổi, nàng chính mình sinh không đến nữ nhi, vì thế thập phần mơ ước hoác gia tiểu bảo bối. Nàng thường xuyên nói một câu đó là làm nhi tử muốn nỗ lực kiếm tiền, lớn lên lúc sau mới có thể đem hoác gia tiểu bảo bối cấp cưới trở về. Không có biện pháp a, đường ra tuy rằng có tiền, nhưng cùng Hoắc gia còn có kiểu gia so sánh với, bọn họ thật không gì ưu thế. Hơn nữa bộ dáng cũng không đủ xuất sắc, thật là quá tâm tắc. Hoắc Trì biết Thái Như Nam nhanh như vậy liền mơ ước nữ nhi bảo bối của hắn, tức giận đến cái mũi đều thiếu chút nữa hoai. Nếu không phải xem ở nàng là đại kiều bạn tốt phân thượng, hắn khẳng định muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Mấy năm gần đây, thông tin ngành sản xuất ở quốc gia duy trì hạ phát triển thập phần nhanh chóng hơn nữa không thể ngăn cản thế lực hiểu thấu đáo đến mọi người trong sinh hoạt hơn nữa khởi đến càng ngày càng quan trọng tác dụng. Hoặc chỉ công ty là trước hết tiếp xúc thông tin này ngành sản xuất đương nhiên ở bọn họ phía trước cũng có mặt khác công ty, nhưng rất nhiều không có làm ra thành tích liền đóng cửa. Mà bọn họ công ty không ngừng đổi mới tân khoa học kỹ thuật, từ mới đầu con số BB cơ đến chữ hán BB cơ, lại đến sau lại đại ca đại, bọn họ đều khởi tới rồi dê đầu đàn tác dụng. Này cũng làm cho bọn họ kiếm được bồn mãn bát mãn. Năm nay bắt đầu, đại ca đại dần dần bị đào thải bởi vì bọn họ công ty đẩy ra một khoản tân di động điện thoại tiểu linh thông. Cùng đại ca đại so sánh với tiểu linh thông công năng càng nhiều, hơn nữa nhẹ nhàng, mang theo phương tiện, thể tích thu nhỏ lại cũng mang đến giá cả phí tổn rơi chậm lại, cứ như vậy, liền có thể chịu huệ với càng nhiều người. Mà này đó kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu phát minh, đều đến từ chính hoác chỉ cho nên theo mấy năm nay phát triển, hắn ở công ty cổ phần càng ngày càng nhiều, vị trí cũng càng ngày càng quan trọng. Mặt khác hai cái phía đối tác trong lòng nhiều ít cũng có một tí xíu không cam lòng, xem người so người thật vô pháp so, bọn họ đầu óc không đủ hoác trì lợi hại, nếu là bọn họ rời đi công ty tương lai tuyệt đối có khả năng bị đào thải. Huống chi bọn họ cũng không mâu thuẫn không thể điều hòa cho nên trước mắt mới thôi ba người vẫn là cùng nhau hợp tác. Chỉ là theo nghiệp vụ phát triển, bọn họ cũng không hề cực hạn với kinh thị, trong đó một người đi Thượng Hải, một người đi Thâm Thị. Cứ như vậy, không chỉ có có lợi cho bọn họ chiếm cứ thị trường, cũng có thể tránh cho càng nhiều mâu thuẫn. Trừ bỏ hoác trì công ty tiến bộ vượt bậc mà phát triển, kiều gia tam phòng phát triển cũng thực khả nhân. Ở thời gian dần dần đi vào thập niên 90 khi, siêu thị cái này khái niệm cũng ngay sau đó truyền vào quốc nội. Kiều Trấn Quân mấy năm nay làm buôn bán, sớm đã không phải năm đó cái kia chất phác nông thôn tiểu tử, hắn lập tức liền nhạy bén bắt giữ đến cái này tân khái niệm. Vì thế nhanh chóng quyết định đem cửa hàng toàn bộ cải danh vì siêu thị, mà kiều gia nhị phòng siêu thị hiện giờ ở kinh thị đã phát triển đến năm gia chuỗi cửa hàng. Kiều Trấn Quân đang định phát triển đến mặt khác thành thị đi. Đại phòng an bình tiệm cơm ở kinh thị hiện giờ cũng là rất có danh khí tam gia khách sạn lớn đều khai ở nhất phồn hoa đoạn đường, ba tánh kết hôn thỉnh ăn cơm đều nguyện ý tới bên này, đem ở an bình tiệm cơm tiêu phí coi là một loại có mặt mũi sự tình ngũ phòng ở vận chuyển ngành sản xuất cũng là làm được hô mưa gọi gió, kiều chấn dân đầu óc cùng giao tế năng lực có thể nói là trời sinh vẫn luôn đều ở huynh đệ tỷ muội phía trên, cho nên liền tính trung gian hắn bị rơi xuống, hắn cũng có thể gắng sức đuổi theo. Hắn hiện giờ ở vài cái thành thị đều có hắn công ty con, ngược lại là cùng hắn tách ra Ngô Khang Bảo ở vận chuyển ngành sản xuất sớm đã không có người này danh hào. Có một lần cùng một cái hộ khách gặp mặt khi, vừa lúc người nọ là Nam Sơn huyện bên kia tới, nói lên ngô khang bảo vô hạn thổn thức. Lúc trước hai người tách ra sau, ngô khang bảo bảo lưu lại an thuận vận chuyển công ty tên này cũng tiếp tục ở Nam Sơn huyện phát triển. Chỉ là ở riêu vui sướng mê hoặc hạ, hắn không chỉ có đem một nửa cổ phần chuyển ở riêu vui sướng danh nghĩa, lại còn có đem nàng biểu ca cũng đồng dạng chiêu tiến công ty. Mới đầu phát triển còn tính thuận lợi, riêu vui sướng biểu ca cũng thập phần tận trách bộ dáng. Nhưng dần dần, ngô khang bảo liền quản không được đối phương, công ty quyền thế bị nắm giữ ở trong tay đối phương, ngô khang bảo dần dần bị hư cấu. Này còn chưa tính, càng không thể tưởng tượng chính là riêu vui sướng cư nhiên cùng nàng biểu ca làm tới rồi cùng nhau, lại còn có bị ngô khang bảo trảo gian trên giường. Ngô khang bảo đem hai người hung hăng tấu một đốn, chính hắn cũng bị bắt lên. Sau lại hắn trải qua mấy cái bằng hữu trợ giúp đem công ty cướp về, chỉ là kia công ty cũng bị hủy hoại thất thất bát bát hơn nữa rất nhiều tiền đều không cánh mà bay. Ngô Khang bảo bị nộp tiền bảo lãnh lúc sau, nghe nói cùng rêu vui sướng ly hôn, công ty cũng đóng, lúc sau đi nơi nào cái này hộ khách nói hắn cũng không biết. Kiều Trấn Dân nghe xong việc này sau, vào lúc ban đêm mất ngủ. Sở thắng Mỹ xem hắn lăn qua lộn lại không ngủ được liền hỏi hắn làm sao vậy kiều chấn dân lúc này mới đem ban ngày nghe được sự tình cùng thê tử nói. Sở thắng Mỹ nghe xong, mắng một tiếng xứng đáng, sau đó lại chọn mi xem hắn người nên không phải là mềm lòng đi. Cùng nhau phấn đấu kia mấy năm đại gia cảm tình đích xác thực hảo chỉ là sau lại ngô khang bảo thật giống như bị hạ hàng đầu giống nhau, đặc biệt là tách ra hợp tác kia đoạn thời gian, thật là như thế nào ghê tởm như thế nào tới. Nàng nhớ tới kia đoạn thời gian, vẫn như cũ thực tức giận. Kiều Trấn dân đem nàng ôm chặt muộn thanh nói, không có chính là cảm khái mà thôi. Đã từng sóng vai đồng hành tiểu đồng bọn đi tới đi tới đột nhiên liền tan. Đã từng nói tốt muốn cả đời đương huynh đệ bạn tốt nhưng lại đánh không lại năm tháng. Hắn không phải mềm lòng, hắn chính là cảm khái nhân tâm dễ biến. Sở thắng Mỹ hồi ôm lấy hắn, một lát sau thanh âm thấp thấp nói, ngươi yên tâm, đời này chỉ cần ngươi không cô phụ ta ta nhất định sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Kiều Trấn dân nghe vậy, ngẩng đầu một phen gặm trụ nàng miệng, sau đó bắt đầu làm pít tông vận động. Đại kiều phòng làm việc hôm nay tới cái tỉnh ngoài hộ khách nàng nghe trước đài nói đối phương là nàng đồng học. Nàng nghe trước đài tiểu Muội miêu tả đối phương bộ dáng, thật sự nhớ không nổi đối phương là ai. Mà khi nàng đi đến tiếp khách thính, nhìn đến đối phương khi, nàng lập tức liền ngơ ngẩn, là ngươi. Là ta, ngồi ở ghế trên nữ nhân nhìn đến nàng, lập tức đứng lên, cũng theo nàng lời nói lộ ra một cái sáng lạn lại không thiếu khéo léo tươi cười. Nữ nhân này không phải người khác, mà là năm đó bởi vì nhi tử bị bệnh mà tạm nghỉ học từ Xuân Quyên. Lúc ấy bởi vì đối phương tạm nghỉ học, đại kiều cùng thái như nam còn cấp đối phương gửi tiền qua đi, chỉ là sau lại vẫn luôn không có tin tức từ Xuân Quyên cũng không có hồi quá trường học. Thái như nam rất là sinh khí, nàng không phải tưởng đối phương đối chính mình mang ơn đội nghĩa, chỉ là như vậy nhiều tiền gửi qua đi, đối phương tốt xấu nói tiếng cảm ơn a Nhưng cái gì đều không có, nàng nói đem tiền ném vào trong nước còn có thể có cái tiếng vang đâu. Đại kiều đối việc này đảo không quá lớn cách nhìn, ở nàng quyết định gửi tiền đi ra ngoài thời điểm, nàng đã làm tốt này tiền có đi mà không có về chuẩn bị. Lúc ấy các nàng cùng tồn tại một cái ký túc xá đã hơn một năm tuy rằng cảm tình không thâm, nhưng ở biết đối phương yêu cầu trợ giúp thời điểm, nàng vô pháp thờ ơ. Đương nhiên, này không đại biểu nàng là thánh mẫu, thí dụ như ký túc xá Tống Ngọc Liên ở tốt nghiệp lúc sau tìm không thấy hảo công tác tới tìm nàng thời điểm, nàng căn bản không gặp nàng. Lúc này từ xuân quyên thân xuyên một thân nữ sĩ Tây Trang thập phần hiên ngang tư thế hoài hùng. Nàng đi tới vươn tay nói, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi kiều niệm niệm. Năm đó nếu không phải nàng cùng thái như nam hai người cho nàng gửi kia số tiền, nàng cùng nhi tử chỉ sợ sống không nổi nữa. Chỉ là sau lại nàng không phải cố ý biến mất mà là nàng bị nhà chồng cấp vây khốn. Nhà chồng cùng nàng trượng phu sợ nàng trở về kinh thị liền không hề trở về cho nên không cho nàng trở về kia mấy năm nàng cơ hồ muốn điên rồi. Nhưng mỗi một lần ở nàng muốn cùng nhà chồng đồng quy vô tận thời điểm, nàng liền nhớ tới đại kiêu cái này bạn cùng phòng. Không biết vì cái gì tưởng tượng đến nàng, nàng đột nhiên liền có kiên trì dũng khí cùng tín nhiệm. Nàng vừa thấy đến đại kiêu thời điểm, liền thập phần hâm mộ nàng. Xinh đẹp thông minh, lại bị người trong nhà sủng còn có cái thập phần ưu tú đối tượng này hết thảy là sở hữu nữ nhân đều tha thiết ước mơ sinh hoạt cùng nhân sinh. Cùng nàng so sánh với, nàng nhân sinh tràn ngập nhấp nhô cùng âm u. Nàng từ nhỏ chính là cha mẹ song vong, bị bán được nông thôn đi đương con dâu nuôi từ bé, cũng may khi đó đội sản xuất đội trưởng là cái thập phần có thấy xa cùng lương tâm người, lấy quyền thế bức bách nàng nhà chồng làm nàng đi trường học đi học. Nàng ở trường học nhận được một thế giới hoàn toàn mới, nàng như bọt biển giống nhau hấp thu sách vở tri thức, sau đó nàng đi bước một hướng lên trên bò. Nàng khảo toàn ban đệ nhất, toàn chấn đệ nhất, toàn huyện, toàn thị đều đệ nhất, sau lại nàng thi đậu kinh hoa đại học. Nàng cho rằng nàng nhân sinh từ đây liền phải viết lại, ai ngờ nàng vẫn là quá yếu ớt. Bất quá còn hào, những cái đó bất hạnh đều đã thành qua đi. Hiện giờ nàng đã cùng chồng trước ly hôn, bắt được nhi tử nuôi nấng quyền, lại còn có sáng lập thuộc về nàng chính mình công ty. Nàng lần này lại đây, trừ bỏ còn năm đó ân tình, còn tưởng tìm kiếm hợp tác cơ hội. Đại kiều thiết kế tâm kiều phục sức hiện giờ ở rất nhiều trong thành thị đều quảng làm người biết, cũng ở thị trường thượng chiếm cứ cường điệu muốn số định mức. Nàng muốn đem tâm kiều phục sức ở ý tình tổng đại lý quyền bắt lấy tới. Đại kiều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được từ Xuân Quyên càng không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy đại lột xác. Ở đàm phán lúc sau, đại kiều cảm thấy nàng đưa ra đại lý hình thức có thể làm nàng công ty để cao tăng lên tới một cái giai đoạn mới cho nên nàng thực sảng khoái mà đánh nhịp quyết định cùng đối phương hợp tác. Hai cái giờ sau, hết thảy chi tiết thu phục. Từ xuân quyên tưởng mời đại kiều cùng thái như nam cùng đi ăn cơm trưa đáng tiếc còn không có mở miệng, hoắc chỉ liền mang theo long phượng thay lại đây. Mụ mụ nửa ngày không thấy, người tưởng tâm tâm tiểu bảo bối sao. hoắc tâm chăn gần nhất liền bổ nhào vào đại kiều trên người, chớp một đôi nho đen giống nhau mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Đại kiều thường xuyên cảm thấy nữ nhi là cái lông mi tinh quái, lông mi lại trường lại mật, chớp chớp giống như hai thanh cây quạt mỗi lần bị nàng như vậy nhìn, cự thuyệt nói liền nói không ra khẩu bất quá hôm nay khó được Từ Xuân Quyên lại đây, hơn nữa lại vừa vặn nói hảo hợp tác hạng mục, nàng khẳng định không thể đem đối phương bỏ xuống. Cho nên nàng hôn hôn nữ nhi phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cùng nàng thương lượng nói, "Mụ mụ hôm nay muốn tiếp khách hộ đi ăn cơm, ngươi đi theo ba ba cùng ca ca cùng nhau ăn có được hay không?" Hoắc Tâm chăn nghe vậy, nho đen mắt to tức khắc bịt kín một tầng hơi nước, "Mụ mụ, ngươi không thể mang lên tâm tâm cùng ca ca còn có ba ba sao? Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi." Chúng ta đều thực ngoan. Đại Kiều tức khắc có điểm giờ khóc giờ cười, ngẩng đầu hướng đi hoát trì cầu cứu. Người sau một đôi như mực đôi mắt khóa ở trên mặt nàng, trầm mặc một chút mới chiều nữ Nhi vươn cánh tay dài nói, tâm tâm, lại đây ba ba nơi này. Hoát tâm chăn cắn hồng hồng tiểu cánh môi, nhu nhược đáng thương nhìn Đại Kiều liếc mắt một cái, sau đó cũng không khóc xoay người nhào vào nàng ba trong lòng ngực. Nàng nếu là nháo lên còn hào, nhưng này nén giận tiểu bộ dáng, xem đến Đại Kiều chỉnh trái tim đều nắm đi lên. Như vậy còn chưa tính, hoắc tâm chăn còn thập phần hiểu chuyện săn sóc mà muốn chính mình đi đường, nhưng mới vừa đi hai bước nàng liền té ngã. Lại còn có quang ngã ở đại kiều dưới chân, đen nhánh đôi mắt ngậm nước mắt muốn rớt không xong nhìn nàng, xem đến đại kiều đau lòng muốn chết. Nàng chạy nhanh khom lưng đem nữ nhi bế lên tới, xem xét nàng có hay không bị thương, nhưng tiểu đáng thương nói nàng không bị thương, còn làm nàng đi tiếp khách hộ ăn cơm. Xem nàng cái dạng này, đại kiều nơi nào còn nuốt trôi. Từ xuân quyên thấy thế thập phần có ánh mắt mà đưa ra lần sau lại ước. Đại kiều rất là băn khoăn tự mình đem nàng đưa ra văn phòng. Nàng không thấy được ở nàng quay người lại đi ra ngoài. Hoắc tâm chăn lập tức thu hồi nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chiều nàng ba cùng ca ca nói ba ba ca ca tâm tâm bảo bối vừa rồi kỹ thuật diễn có phải hay không rất tuyệt à. Không sai nàng vừa rồi kia bộ dáng là trang té ngã cũng là trang. Mà hết thảy đều là hoắc trì cái này làm ba ba hối lộ nàng làm như vậy vì chính là lưu lại đại kiều. Bởi vì hôm nay là bọn họ kết hôn 4 năm ngày kỷ niệm. Chỉ là Hoắc Tâm Chăn không nghĩ tới chính là đạo qua một thước ma cao một trưởng. nàng ba ba lợi dụng xong bọn họ quay đầu liền đưa bọn họ hai huynh muội cấp đưa về Hoắc gia, sau đó vui sướng mà đi qua hai người thế giới. Hoắc Tâm Chăn oa một tiếng liền khóc ra tới, nàng quá khó khăn, như vậy tiểu liền cảm nhận được thế giới này hiểm ác. 3 năm sau, Đường hoắc gia Long Phượng thai chuẩn bị đi học tiểu học khi, năm ấy 20 tuổi Kiều Đông Vân luyến ái. Luyến ái đối tượng đó là Kiều An Kiệt Bằng hữu Viên Tử An. Đối phương cùng Kiều An Kiệt giống nhau, cũng là cái thiên tài, 17 tuổi cũng đã bị chiêu vào quốc gia sinh vật viện nghiên cứu. Chỉ là thiên tài phòng trường sinh ra đều là vận mệnh nhiều trông gai, hắn từ năm tuổi bắt đầu liền có đau nửa đầu, xem qua vô số bác sĩ ăn vô số đồ bổ toàn bộ đều không có dùng. Thẳng đến... Có một ngày hắn ở máy ghi âm thượng nghe được Kiều Mạn Vân tiếng ca, đầu của hắn đau chứng đột nhiên hào, lại còn có ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác. Từ kia bắt đầu, hắn liền gối Kiều Mạn Vân tiếng ca đi vào giấc ngủ. Này vừa nghe đó là 10 năm, hắn mua thật nhiều Kiều Mạn Vân đĩa nhạc lại trước nay không nghĩ tới muốn đi gặp chân nhân. Thẳng đến hắn từ Kiều An Kiệt trong miệng biết Kiều Mạn Vân là hắn đường tỷ khi, hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem cái này bồi hắn năm tiếng ca chủ nhân hắn đi gặp sau đó gặp mặt ngày hôm sau hắn liền cầm nhẫn đi kiều gia sau đó hướng kiều đông vân cầu hôn cùng với ôm đĩa nhạc đi vào giấc ngủ còn không bằng ôm cái người sống hơn nữa đĩa nhạc hữu dụng hư một ngày người sống lại sẽ không thiên tài đều là quái già điểm này kiều gia ở kiều an kiệt trên người sớm đã kiên thức đến chỉ là viên tử an như vậy nhất chiêu vẫn là đem kiều gia người cấp đoạt tới rồi nhưng kiều gia người còn không kịp ra tiếng ngăn cản kiều đông vân liền gật đầu đáp ứng rồi Nguyên nhân sao, rất đơn giản, viên tử an thích nàng tiếng ca, mà nàng thích bộ dáng của hắn. Viên tử an trừ bỏ có cái siêu cấp thông minh đầu óc, hắn còn có một chương vô cùng anh tuấn mặt, hoàn toàn không thua cấp đương đại minh tinh tiết an hút. Kiều Đông Vân cảm thấy chính mình lớn lên khó coi, vì về sau hậu thế suy nghĩ, nàng cần thiết tìm cái lớn lên đẹp. Mà viên tử an phù hợp nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng. Viên Tử An cá nhân điều kiện thực ưu tú, gia đình điều kiện cũng thập phần ưu tú. Hắn ra ra là thâm thị nhà giàu số một. Vạn Xuân Cúc bắt được đến như vậy, cái kim quy tế, huận không thể đem nàng coi như thủy bát đi ra cửa. Chỉ là kiều tú chỉ cùng Tiết Xuyên hai người cảm thấy kiều Đông Vân tuổi vẫn là quá nhỏ, làm nàng trước nói cay luyến ái, nếu là thích hợp nói, một năm sau lại đính hôn. Kiều Đông Vân tự nhiên không phải không có không ứng. Hoắc chỉ muốn đi thăm thị đi công tác làm đại kiều bồi hắn cùng đi, thuận tiện quá quá hai người thế giới. Đại kiều chỉ suy xét một chút liền đáp ứng rồi, sau đó thu thập đồ vật, không đợi Nhi Thứ nữ Nhi trở về, hai cái không phụ trách nhiệm cha mẹ liền chạy. Long Phượng Thai từ trường học tan học trở về, đối mặt bị vứt bỏ sự thật, hai người lại lần nữa cảm nhận được thế gian hiểm ác. Đi vào thâm thị sau thâm thị phía nam khí hậu ấm áp ẩm ướt cùng phương Bắc hoàn toàn không giống nhau, bất quá nàng vẫn là thực mau liền thích thượng này tòa mới phát bồng bột phát triển thành thị. hoắc trì đàm phán hảo sinh ý sau, liền bồi đại kiều đến phụ cận thành thị du lịch thả lỏng. Hôm nay, khi bọn hắn đi vào một cái làng trài nhỏ ngắm cảnh khi, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ bọn họ trước mặt đi qua đi. Đại kiều cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đối phương. Là tiểu kiều. Nàng sắc mặt ở nháy mắt tái nhợt, mà khi bọn họ đi theo Tiểu Kiều đi đến một nhà tiểu tiệm cơm thời điểm, càng thêm ngơ ngẩn. Một người nam nhân từ nhỏ tiệm cơm bên trong đi ra, đón nhận Tiểu Kiều, thanh âm trầm thấp nói: "Kiều Kiều, người đã trở lại." Như vậy Nhị Thiên liền không cần đi ra ngoài tiểu tâm bị cảm nắng. Tiểu Kiều bị hủy dung trên mặt lộ ra một cái giữ tợn tươi cười, nơi nào có như vậy tinh quý, trong nhà cụ tỏi không có ta đi mô thím nơi đó mượn một chút quay đầu lại trả lại cho nàng. Nam nhân nhìn nàng, Đáy mắt tràn đầy sủng nịch, sau đó nắm tay nàng, thọt một chân đi vào tiểu tiệm cơm. Tiểu Kiều không có bất luận cái gì phản kháng, tùy ý hắn nắm, hai người thực mau liền biến mất ở Đại Kiều cùng Hoắc Trì trong tầm mắt. Đại Kiều cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Hoắc Trì nói, nam nhân kia ta cũng nhận thức. Là nàng đại học thời điểm lớp trưởng, chính là cái kia bởi vì lấy trộm người khác thư thông báo trúng tuyển sau lại bị khuyên lui nam sinh. Tuy rằng hắn thọt một chân, trên mặt nhìn qua cũng so năm đó tang thương thật nhiều, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Liền cùng vừa rồi liếc mắt một cái liền nhận ra đã hủy dung tiểu kiều giống nhau. Chỉ là này hai người là đi như thế nào đến cùng nhau. Còn có tiểu kiều vừa rồi rõ ràng thấy được bọn họ hai người, lại giống nhìn đến người xa lạ giống nhau, chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền đem đầu cấp chuyển qua đi. Hoác chỉ nắm tay nàng nói, chúng ta đi về trước quay đầu lại ta đi hỏi thăm một chút. Đại kiều gật đầu, hai người cũng chưa dô ngoạn tâm tư thực mau trở về tới rồi khách sạn. hoắc chỉ đi ra ngoài hỏi thăm một phen, thực mau liền có tin tức. Tiểu kiều cùng kia kêu khổng kỳ thăng nam nhân một đôi từ tỉnh ngoài lại đây tiểu phu thê. Tới thời điểm nam thọt một chân, nữ trên mặt hủy dung hơn nữa giống như đầu óc không phải đặc biệt hảo, cũng không phải nói ngốc chính là không ký sự. Người khác cùng nàng nói lời nói, nàng chuyển cái đầu là có thể quên, người càng là không nhớ được mấy năm nay đầu óc mới tốt hơn một chút bởi vì nàng nam nhân thường thường liền mang nàng đi tỉnh thị trị liệu. Làng trà nhỏ người cảm thấy nàng xem như cái thực may mắn nữ nhân, tuy rằng đầu óc không tốt, mặt cũng hủy dung, khả năng gặp được một cái toàn tâm toàn ý đối nàng tốt nam nhân thật là đời trước đã tu luyện phúc phận. Đại Kiều ở xác nhận tiểu Kiều thật sự không có trước kia ký ức sau, mới cùng hoác trì hai người rời đi làng trà nhỏ. Tuy rằng vẫn là không rõ bọn họ hai người vì sao sẽ đi đến cùng nhau, bất quá nàng không tính toán đi gặp bọn họ. Chờ bọn họ xe hơi sửa ra làng trài nhỏ thời điểm, một người nam nhân từ rừng trúc tử đi ra. Này nam nhân không phải người khác đúng là lớp trưởng khổng kỳ thăng. Ở hoắc trì làm người hỏi thăm hắn tin tức thời điểm, hắn liền trái lại nghe được bọn họ tồn tại. Lúc ấy biết đại kiều ở làng trài nhỏ thời điểm, hắn kích động đến cả người cả người run rẩy. Từ trường học rời đi sau, hắn đã từng cho rằng đời này đều sẽ không tái kiến nàng, không nghĩ tới nhân sinh nơi trốn cố ý ngoại Thật giống như hắn gặp được tiểu kiều giống nhau, đồng dạng là cái ngoài ý muốn. Hắn đối đại kiều nhất kiến trong tình, chỉ là hắn thật sâu biết chính mình không xứng với nàng, hắn liền thư thông báo chúng tuyển đều là lấy trộm người khác huống chi bên người nàng còn có cái như vậy ưu tú hoắc chi. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn cùng nàng phát sinh bất luận cái gì chuyện xưa, chỉ là rời đi sau, hắn không có một khắc quên nàng. Đến sau lại, hắn ở thâm thị gặp nghèo túng Tiểu Kiều, bị hắn giấu ở, ở sâu trong nội tâm tình yêu lại lần nữa cho tàn lại cháy. Hắn bắt đầu tiếp cận Tiểu Kiều, ở Tiểu Kiều bị nàng bạn trai cũ hoắc Tài Tuấn chém giết thời điểm, hắn động thân mà ra. Chỉ là ngay lúc đó hoắc Tài Tuấn hoàn toàn điên rồi, cầm đau đối với hai người bọn họ chính là một trận chém lung tung. Hơn nữa hắn xuất hiện đến quá muộn, tiểu kiều không chỉ có mặt bị chém hủy dung, hơn nữa đầu cũng bị thương, sau lại cứu trở về một cái mệnh, nhưng thần kinh đã chịu tổn hại, sự tình trước kia một chút đều không nhớ rõ. Bao gồm nàng chính mình cùng với hắn, hắn chân bị hoắc tài tuấn chém bị thương, hoắc tài tuấn bởi vậy bị bắn chết. Hắn nương chiếu cố tiểu kiều đem nàng đưa tới làng trài nhỏ tới, mới đầu hắn chỉ là đem nàng trở thành là đại kiều thế thân, nhưng dần dần hắn phát hiện chính mình đã phân không rõ hắn ái rốt cuộc là ai. Bất quá mà kệ là ai đều hảo dù sao hắn loại người này cả đời đều không xứng với Đại Kiều cái loại này tiên nữ. Hắn như sinh hoạt trên mặt đất mương bên trong lão thử, không thể ngửa mặt nhìn trời. Mà Tiểu Kiều bởi vì không có ký ức cho nên hoàn toàn sẽ không ghét bỏ hắn, bọn họ mới là nhất thích hợp lẫn nhau. Về tới kinh thị, Đại Kiều đem nhìn thấy Tiểu Kiều sự tình nói cho gia gia nãi nãi cùng với nàng ba mẹ. Đại gia sau khi nghe xong, phòng khách là một trận trầm mặc. Lâm tuệ không thích tiều kiều, nhưng nàng mềm lòng, nghe được nàng kết cục như thế bi thảm trong lòng cũng không khỏi cảm thán một phen. Kiều Trấn quân cái này làm phụ thân trong lòng là khó chịu nhất, chỉ là làm trò đại kiều mặt, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá sau lại, hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là không qua được chính mình kia quan trộm làm người cấp tiều kiều cùng khổng kỳ thăng tặng một số tiền. Đương nhiên này tiền không phải bạch cho bọn hắn, mà là thông qua làm buôn bán phương thức làm cho bọn họ kiếm một bút hắn cho rằng chính mình làm được thực ẩn nấp còn là bị hoắc trì cấp đã biết hoắc trì tự nhiên sẽ không lén gạt đi đại kiều đại kiều biết sau chỉ nói một câu vậy tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết đi hiện giờ tiểu kiều đã không có ký ức sẽ không xúc phạm tới kiều gia hoặc là hoắc gia bất luận cái gì một người cho nên nàng không cần phải đối nàng động thủ hoặc là đuổi tận giết tuyệt đến nỗi nàng ba quan tâm tiểu kiều nàng cũng sẽ không khó chịu hoặc là ghen Rốt cuộc đó là hắn thân sinh nữ nhi, nếu hắn hoàn toàn thờ ơ, vậy không phải nàng ba tính cách. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tới rồi kiều tú chi 70 tuổi đại thọ hôm nay. Kiều gia con cháu cùng với bạn bè thân thích tề tụ ở kinh thị tề tề chỉnh chỉnh mấy chục khẩu người, náo nhiệt đến không được. Đại gia dựa theo bối phận phân biệt cấp kiều tú chi chúc thọ. Kiều Trấn quốc mấy huynh đệ thì muội phân biệt cho đại hồng bao còn có các loại đồ bổ. Đại kiều này đồng lứa cháu trai cháu gái còn lại là cấp chính mình làm các loại thủ công hoặc là tâm ý. Đại kiều lần này đưa chính là suốt một hộp thuốc viên, nàng thật sự quá tưởng lưu lại nàng ra ra nãi nãi, hy vọng bọn họ có thể làm bạn chính mình cả đời. Đến nỗi tàng tôn kia đồng lứa có tiền đưa tiểu lễ vật không có tiền trực tiếp đưa cái hôn. Trừ bỏ các thân nhân, đi tham gia quân ngũ Đông Lâm cùng với Tiết An Húc đều phân biệt mang theo đối tượng trở về. Đồng lâm đối tượng là đồng lệ lệ nữ nhi tiết an hốc còn lại là cùng hàn mạn còn đâu cùng nhau. Vô luận hài tử đưa chính là cái gì Kiều Tú Chi đều thực thích. Nhìn con cháu đầy đàn bộ dáng nàng quay đầu cùng Tiết Xuyên nhìn nhau cười. Chúc mừng qua đi Kiều Tú Chi có chút mệt mỏi cùng Tiết Xuyên hai người vào nhà nghỉ ngơi. Tiết Xuyên ngủ sau làm cái ác mộng. Ở trong mộng mặt, hắn không đến 40 tuổi sớm liền đã qua đời Kiều gia hài tử chết chết không chết toàn bộ đều quá thật sự thê thảm. Mà để cho hắn khổ sở chính là ở hắn sau khi chết không đến một cái giờ kiều tú chi liền đi theo hắn tắt thở. Đến nỗi bọn họ hai phu thê thương yêu nhất đại kiều, hoàn toàn không đời này may mắn như vậy thông minh. Nàng không đến 30 tuổi liền ra tai nạn xe cộ đã chết chết thời điểm nàng không có kết hôn sinh hài tử càng không có gặp được hoắc trì như vậy hảo nam nhân. Hắn ở trong mộng mặt khó chịu đến cơ hồ muốn hít thở không thông, lại bất lực. Liền ở hắn cho rằng chính mình muốn hỏng mất khi, một đạo quang từ trên trời giáng xuống, sau đó đó là đại kiều mềm mại thanh âm. Ra ra, nãi nãi, các ngươi hôm nay như thế nào thức dậy như vậy vãn? Tiết xuyên mở choàng mắt quay đầu nhìn lại, thê từ kiều tú chi nằm ở bên cạnh hắn, chính ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt. Hắn đem tay đặt ở nàng cái mũi tiếp theo thăm, có hô hấp, cho nên phía trước kia hết thảy bất quá chỉ là giấc mộng. May mắn! mà bên ngoài cũng đi theo truyền đến hài tử vui đùa ầm ĩ, thanh âm còn có đại kiều cùng hoác trì nói chuyện thanh âm, nguyễn nguyễn nhu nhu cùng phía trước đánh thức hắn thanh âm giống nhau, liền ở ngay lúc này kiều tú chi mở to mắt đối hắn lộ ra một cái tươi cười, mau đứng lên đi, hôm nay chúng ta đều khởi chậm, đừng làm cho hài tử chờ chúng ta ăn cơm. Tiết xuyên cầm tay nàng, đem nàng nâng dậy tới, ngươi nói rất đúng ở phòng bên ngoài đại kiều nghe được trong phòng có động tĩnh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi quay người lại liền bị hoắc trì trộm thơm một ngụm nàng chừng hắn một cái còn không kịp ra tiếng liền thấy long phượng thai ở chỗ mặt lộ ra hai cái đầu nhỏ hoắc tâm chăn dùng trắng nõn tay nhỏ ở khuôn mặt nhỏ thượng hoa xấu hổ xấu hổ xấu hổ ba ba thân mụ mụ hoắc kim diễn càng trực tiếp chạy tới đem miệng nhỏ thò lại gần nói mụ mụ ta cũng muốn thân thân Hoác chỉ một tay đem tiểu tử thối cấp nhắc tới tới, sau đó ra bên ngoài đi, đi, ba ba mang các ngươi đi chạy bộ. Niệm niệm là hắn một người, nhi tử cũng không thể thân. Lòng phượng thai quái kêu lên, ba người nháo thành một đoàn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, một phòng sáng ngời. Đại kiều đứng ở trong nắng sớm nhìn bọn họ nháo. Sinh hoạt thật tốt đẹp vịt. Toàn thư kết thúc, tới đây chuyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70 đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com